cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com chương 361 chấp nhận tổn thất âm thanh của tiểu trà vẫn có phần kinh ngạc nhưng động tác của nàng thì không hề dừng lại theo âm thanh của nàng vọng ra hơn mười cái huyết ảnh chợt xuất hiện rồi giống như 10 con dơi lao xuống bên dưới rất nhiều vận sáng trong nháy mắt xuất hiện tấn công huyết ảnh Nhưng gần như mỗi một cái huyết ảnh bị đánh thành vô số đoạn thì từng đoạn lại biến ra thành huyết ảnh khác có tay có chân đầy đủ. Huyết thần tử Toàn bộ không trung phía trên đại tự tại cung trong nháy mắt tràn ngập một màu đỏ. Vô số những ngôi đền đài đẹp đẽ ở đây lập tức vỡ vụn. Rất nhiều đệ tử của đại tự tại cung kinh hoàng trốn tránh. Bọn họ có thể nghe thấy âm thanh tiếng cười khe khẽ tràn ngập trong không gian. Cho dù vô số pháp bảo xuất hiện cũng không ác nổi nó. nhưng vào lúc này, lạc bắc không để ý tới tiểu trà, bởi vì hắn biết rõ, cho dù tiểu trà có còn phải như trước kia hay không thì ít nhất bây giờ nàng vẫn an toàn. đối với hắn lúc này chỉ có một mình kỳ liên liên thành mà thôi. cho dù kỳ liên liên thành như thế nào, y có phải chỉ chấp hành mệnh lệnh của hoàng vô thần hay không thì đối với lạc bắc, y chính là kẻ địch duy nhất của mình vào l này. sắc mặt lạc bắc lạnh như băng, trong ánh mắt ẩn chứa sự tức giận và căm hận. Vào lúc này, hắn có thể hiểu được tại sao 400 năm trước có nhiều người trong ma môn tập trung bên cạnh U Minh Huyết Ma, bất chấp cả mạng sống để đối đầu với thiên hạ chính đạo như vậy. Bởi vì có một số thời điểm được dẫm đám huyền môn chính đạo dưới chân thật sự rất sung sướng. Dược lực chạy lung tung trong cơ thể của Lạc Bắc càng lúc càng ít mà chân nguyên chảy trong người hắn thì lại càng lúc càng mạnh. Có lẽ khoảng một nửa nén hương nữa. Đột nhiên Lạc Bắc nói với nạp lan nhược tuyết và nguyệt ẩn như vậy. Câu nói của Lạc Bắc hết sức đột ngột nhưng Nguyệt ẩn không hề có gì bất ngờ. Sau khi gật đầu, Y và Nạp Lan nhược tuyết chợt phân tán với Lạc Bắc mà biến mất trong một tòa cung điện như một bóng ma. Thứ hơi thở giống như ngọn lửa vẫn như trước bám chặt lấy Lạc Bắc. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, kỳ liên liên thành chưa chắc có thể đoán được Lạc Bắc xuất hiện suy nghĩ phản công. Y cũng không quen thuộc địa hình của đại tự tại cung như đám người Lạc Bắc, cũng không biết Lạc Bắc. Nguyệt ẩn và nạp lan nhược tuyết đã xâm nhập vào phòng để đang dược của đại tự tại cung. Nhưng y vẫn như một cái bánh xe mà ép về phía Lạc Bắc. Cho dù bản thân y dung hợp với hạo thiên kính hay pháp thuật cũng đều có uy lực rất mạnh. Nếu Lạc Bắc, Nguyệt ẩn và nạp lan nhược tuyết chui vào trong phòng chứa đăng dược thì có lẽ cả chỗ đó sẽ bị đánh nát. Cho nên, lúc này, Lạc Bắc ở lại là để ngăn cản kỳ liên liên thành. còn nguyệt ẩn và nạp lan nhược tuyết thì chui vào trong phòng đựng đang lấy hết đang dược có thể hồi phục chân nguyên. Nếu như nói hiện tại sau khi dung hợp với hạo thiên kính, kỳ liên liên thành có thể coi như một con quái vật vậy thì Lạc Bắc có thể sử dụng dược lực bá đạo, bất chấp thân thể bị thương mà hát phục chân nguyên cũng là một con quái vật. Cho dù là huyết diêm la của trạm châu trạch địa cũng không có thể thể mạnh và năng lực phục hồi như Lạc Bắc. Sau khi nuốt nửa số đang dược xong, chân nguyên của Lạc Bắc đã hồi phục hơn bảy thành. Nhưng so với khi Nguyệt Ẩn dẫn dụ phương Tam Bình đi thì lúc này, Lạc Bắc vẫn nói nắm chắc được nửa nén hương. Bởi vì hiện tại mặc dù kỳ liên liên thành đã tổn hao nhiều nhưng y vẫn có một trái tim băng giá của một con quái vật. Gần như trong nháy mắt khi Lạc Bắc tách ra với Nguyệt Ẩn và nạp lan nhược tuyết, trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện bóng người tản ra hơi thở vô cùng kiên định. Trong đêm máu, Một đạo kiếm khí xuất hiện đánh tan toàn bộ ma khí trong phạm vi 10 trường xung quanh nó. Kiếm khí vô hình như một cái chù y lớn đập thẳng về phía kỳ liên liên thành. Đạo kiếm khí vô hình đó có uy lực thậm chí vượt qua vô số uy lực bản mệnh kiếm nguyên trên thế gian. Nhưng khi đạo kiếm khí vô hình còn cách kỳ liên liên thành chừng năm, 6 trường thì nổ tung thành mấy ngàn đạo kiếm khí trong suốt. Kỳ liên liên thành từ từ giơ tay bắt pháp ấn. Tất cả sự chú ý của y vẫn tập trung về phía Lạc Bắc. Một đòn của y đủ khiến cho nguyên anh của người tu đạo cũng bị thương nặng, khó còn sức đánh tiếp nhưng kỳ liên liên thành lại hiểu rõ liên tục bị mình tấn công vậy mà Lạc Bắc còn có thể phóng ra một đòn như vậy thì chỉ sợ đòn tấn công của y cũng không có tính chất quyết định. Quả nhiên, miệng mũi của Lạc Bắc mặc dù thấm mau tươi nhưng chỉ hơi dừng một chút, hắn nhanh chóng lướt sang ngang mười trượng, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Một cái thủ ấn từ trên cao đột nhiên ấn xuống. Pháp thuật của Kỳ Liên Liên Thành nhìn qua mặc dù có thể dùng từ khô khan nhưng pháp thuật nào thì cuối cùng vẫn là lực lượng. Đối diện với lực lượng vô thượng giống như cả trời đất ép lại của Kỳ Liên Liên Thành, tất cả đều không kịp biến hóa đã thành hư vô. Hơn nữa, vào lúc này, Kỳ Liên Liên Thành đã dung hợp với hạo thiên kính. Lạc Bắc tu luyện tỉnh niệm thông minh quyết tới tầng thứ 9. Tốc độ thi triển pháp thuật so với người có tu viên nguyên anh nhanh hơn nhưng vẫn còn thu kỳ liên liên thành. Nhìn thấy bàn tay to ập lên người, Lạc Bắc vẫn tiếp tục lướt sang ngang. Tuy nhiên, trong nháy mắt khi bị bàn tay đánh trúng, Lạc Bắc cũng lập tức phát ra một làn kiếm khí vô ảnh cực mạnh về phía kỳ liên liên thành. Oanh! Mặc dù chỉ bị sượt qua nhưng Lạc Bắc cũng giống như một viên đạn lao thẳng xuống đất rồi nảy lên, làm vỡ mấy cái cung điện. nhìn cảnh tượng của hắn hết sức thê thảm tuy nhiên một kiếm của lạc bắc cũng đánh trúng người kỳ liên liên thành khiến cho y bị văng đi hơn mười trượng lạc bắc va vào một tảng đá mới dừng lại lực xung kích quá mạnh khiến cho một nửa tảng đá vỡ vụn tuy nhiên hắn vẫn vọt lên trong khoảng khắc đó kinh mạch trong cơ thể của hắn bị tổn thương nghiêm trọng không thể thi triển pháp thuật tuy nhiên hắn vẫn dựa vào sự dũng mãnh của thân thể mà vọt lên lao đi tới vài chục trượng Trong tích tắc sau khi khống chế lại được chân nguyên, trên người lạc bắc lập tức bốc lên một ngọn lửa lôi hỏa màu tím khiến cho hắn như biến thành một điểm sáng, tránh được một đòn của kỳ liên liên thành. Ngay lập tức một cột xét màu tím dán thẳng lên người kỳ liên liên thành. Ngay sau đó, hắn lại sử dụng tử tiêu lôi quan động và phóng ra liên tiếp pháp thuật trong đạo tàng chân nguyên dịu yếu khiến cho chân nguyên của bản thân tổn hao rất nhanh tuy nhiên tinh thần của hắn vẫn không có gì dao động. hắn tin tưởng rằng chân nguyên của kỳ liên liên thành không thể nào vô tận. Chỉ cần nguyệt ẩn trong vòng nửa nén hương có thể lấy được nhiều đan dược thì chắc chắn hôm nay, lạc bắt đánh chết được kỳ liên liên thành. Âm. Ti chớp màu tím nổ tung trên người kỳ liên liên thành làm bắn ra xung quanh vô số những ti chớp màu tím. Nhưng đúng vào lúc này, một vần sáng màu trắng cũng dán mạnh lên lưng của kỳ liên liên thành. Vần sáng màu trắng đó là một cây hàng ma sử màu trắng. Theo vần sáng màu trắng dán lên lưng của Kỳ Liên Liên Thành, bóng dáng của Nguyệt ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết cũng xuất hiện trên không trung cách đó một khoảng. Kỳ Liên Liên Thành Hôm nay phải cho người nguyên anh tiêu tán, thực sự tan biến khỏi cõi đời này. Không hề nhiều lời, mới thấy nét mặt của Nguyệt ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết, ánh mắt của Lạc Bắc lập tức đầy sát khí. Chỉ nhìn nét mặt của Nguyệt ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết, Lạc Bắc có thể đoán hai người nhất định lấy được rất nhiều đan dược có thể bổ sung chân nguyên. Mà một đại phái có tầm ảnh hưởng tới vận mệnh của giới tu đạo như đại tự tại cung thì trong phòng chứa đan dược chắc chắn phải có nhiều đan dược dự trữ. Cho dù đó không phải là đan dược cao cấp nhất thì đan dược bình thường dùng cho bổ sung chân nguyên cũng chắc chắn không phải là ít. Mà đối với một tên quái vật như Lạc Bắc mà nói thì cơ bản chẳng cần phải quan tâm tới đan dược đó có bá đạo hay không. Chỉ cần số lượng và dược lực đủ dùng là có thể cung cấp chân nguyên và chữa trị thương thế cho hắn. Tốc độ của Nguyệt ẩn và nạp lan nhược tuyết cũng rất nhanh. Tới lúc này vẫn còn lâu mới hết thời gian nửa nén hương. Đồng thời, Lạc Bắc có thể cảm giác được pháp lực dao động của kỳ liên liên thành đã yếu đi rất nhiều. Trên thực tế, chỗ lợi hại nhất của đại đạo như thiên quyết mà kỳ liên liên thành tu luyện chính là hòa vào làm một với trời đất, hấp thu linh khí với một tốc độ kinh người. Nếu xét về mặt bổ sung chân nguyên thì đại đạo như thiên quyết chính là công pháp mạnh nhất thiên hạ. Vì vậy mà khi ở núi Đại Đông mặc dù bị minh nhược đánh cho trọng thương nhưng y vẫn có thể đối đầu với Nam Ly Việt, Lạc Bắc, Thái Thúc và Nhạc Sơn. Chương 362, Lột gia tróc xương Nhưng hiện tại, y dung hợp với hạo thiên kính. lại không còn thân thể cho nên chân nguyên gần như không có cái gì bổ sung. Mỗi một đạo pháp thuật của y đều mất rất nhiều chân nguyên. Hiện tại, nguyên anh của y đã bị hao tổn rất nhiều, nếu chân nguyên không đủ sẽ khiến cho khí kim thiết xâm nhập làm cho nguyên anh tiêu tán, thực sự nguyên thần cũng bị diệt. Được rồi. Chỉ cần tiếp tục là cho y tiêu hao chân nguyên thì kỳ liên liên thành chắc chắn hình thần cũng bị diệt. Ngay khi lạc bắt nhìn thấy nguyệt ẩn và nạp lan nhược tuyết, Cả hai cũng nhận ra chân nguyên của kỳ Liên Liên Thành đã tiêu hao gần như tới cực hạn. Nếu chân nguyên của kỳ Liên Liên Thành tiếp tục tiêu hao nữa thì Nguyên Anh sẽ bị khí kim thiết xâm nhập, tới lúc đó cho dù không chết thì Tu Vi cũng giảm xuống, không còn là đối thủ của Lạc Bắc. Lạc Bắc Không hề chậm trễ, Nguyệt ẩn liền vung tay phóng ra 10 điểm sáng về phía hắn. Hơn 10 điểm sáng bắn theo 4 phương 8 hướng về phía Lạc Bắc. Mỗi một điểm đều là đang dược được Nguyệt ẩn dùng chân nguyên bao phủ. Mặc dù Lạc Bắc không chắc đã nhận hết được số đang dược đó nhưng hai người Nguyệt ẩn và nạp lan nhược tuyết đã mang ra phải tới cả ngàn viên đang dược. Số lượng đang dược đó có tổng lượng dược lực ít nhất cũng phải gấp trăm lần số đang dược mà Nguyệt ẩn đưa cho Lạc Bắc lúc nãy. Hoàn toàn có thể giúp hắn bổ sung chân nguyên. Vù Bên người Lạc Bắc lập tức xuất hiện những cơn gió cuồng cuộn. Sau khi tu luyện tỉnh niệm thông minh quyết tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, bản thân có thể dùng tâm niệm, ý chí điều động chân nguyên và linh khí của trời đất, tốc độ thi pháp thậm chí không hề kém đạo tàn chân nguyên dịu yếu. Hơn nữa, lực lượng vô hình còn có thể biến hóa theo tâm, đối với việc bắt lấy cái gì đó hơn xa những pháp thuật khác. Trận gió đó chẳng khác nào một bàn tay vô hình cuốn lấy hơn nửa số đang dược mà nguyệt ẩn ném cho vào thẳng trong miệng lạc bắc. Không ngờ tới lúc này mà kỳ liên liên thành vẫn còn muốn giết Lạc Bắc. Chẳng lẽ y điên rồi hay sao? Sau khi nuốt số đang dược đó vào, Nguyệt ẩn và nạp lan nhược tuyết có thể cảm nhận được pháp lực dao động của Lạc Bắc như nổ tung. Chẳng khác nào trong cơ thể của hắn có một con mảnh thú gầm lên. Cái tốc độ khôi phục chân nguyên thế này cơ bản chẳng phải là luyện hóa mà giống như nhét thẳng một khối lượng chân nguyên khổng lồ vào trong người. Hiện tại, Lạc Bắc thi triển tử tiêu lôi quan độn. Không có sự giúp đỡ của Vân Hạc Tử, Kỳ Liên Liên Thành cũng không dễ đánh trúng được lạc bắc Mà vào lúc này, Y cũng có thể nhận ra được lạc bắc lợi dụng đang dược để hồi phục chân nguyên. Mà với phản ứng của Y thì cũng có thể nhận ra được lạc bắc định để cho mình hao tổn chân nguyên mà chết. Nhưng vào lúc này, trên người Kỳ Liên Liên Thành lại tản ra một thứ sát khí và ý chí không gì có thể ngăn cản nổi. Rắc rắc. Pháp lực dao động trên người kỳ liên liên thành lại yếu đi một chút nhưng giống như sử dụng chân đạp nát hư không, dưới chân của y xuất hiện hai cái đài sen và một cái khe trong suốt có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan ra xung quanh giống như mạng nhện với tốc độ cực nhanh rồi biến mất. Hai cái đài sen xuất hiện dưới chân, tốc độ của y lao về phía lạc bắc so với trước trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, thậm chí cả mười lần. Kỳ liên liên thành Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Nhưng đúng lúc này Một tia chớp giống như dòng nước lũ xuất hiện trước mặt kỳ liên liên thành và đồng thời một đạo kiếm khí vô ảnh cũng hiện ra ngay sau tia chớp, chém thẳng về phía kỳ liên liên thành. Công kích của kỳ liên liên thành vẫn vô cùng bá đạo và mạnh mẽ. Nhưng cho dù là thi triển pháp thuật hay công kích bằng thân thể, y đều chọn cách thức trực tiếp nhất. Cho dù ngươi có dùng cách nào ngăn cản thì ta vẫn dựa vào sức mạnh mà nghiền nát ngươi. Nhưng vào lúc này, đấu pháp của y lại để cho lạc bắt nắm được cơ hội. Phán đoán chính xác phương vị. Lần này thì giống như kỳ liên liên thành tự mình da tốc đâm thẳng vào cột sét và đạo kiếm khí vô hình. Đạo kiếm khí vô hình được lạc bắt phát ra sau tia chớp nhưng có tốc độ nhanh hơn xuyên thẳng vào giữa cột sét. Lực lượng vô thượng tác động khiến cho lôi quan trở nên mãnh liệt hơn. Trong nháy mắt khi nó đánh lên người kỳ liên liên thành liền giống như một đóa hoa màu tím nở bung mà nhụy của nó là một đạo kiếm khí. Răng rắc răng rắc. vầng sáng màu vàng của kỳ liên liên thành va chạm với đòn tấn công của Lạc Bắc khiến cho không gian xung quanh như vỡ vùng. Một đòn tấn công của Lạc Bắc thậm chí còn có uy lực vượt qua cả khi phát ra bản mệnh kiếm nguyên trước đây. Nhưng vào lúc này, quanh người Lạc Bắc chợt xuất hiện những bông tuyết như bao vây lấy hắn khiến cho toàn bộ không gian xung quanh biến thành băng ép chặt lấy người Lạc Bắc. Nó khiến cho toàn thân Lạc Bắc được bao phủ bởi lôi hỏa tối xăm lại. Cùng lúc đó, Trên không trung xuất hiện một cái đại thủ ấn màu tím giáng thẳng xuống người Lạc Bắc. Mà đào kiếm khí vô hình của hắn cũng như đâm vào một vùng không gian nào đó mà biến mất. Không hay. Nguyệt ẩn và nạp lan nhược tuyết lập tức biến sắc. Thất xảo di thiên trấn. Gần như trong nháy mắt khi bị đóng băng, đồng tử của Lạc Bắc cũng co lại. Lạc Bắc tu luyện thất xảo di thiên đại Pháp cho nên hiểu rõ thứ Pháp thuật đột nhiên xuất hiện đó chính là một loại Pháp thuật cực mạnh bộ Pháp quyết này. Nếu không phải do thân thể của Lạc Bắc dẻo dai thì chỉ cần đè ép thế này cũng khiến cho hắn nổ tung mà chết. Nhưng ngoại trừ Lạc Bắc ra thì chỉ có Vân Hạc tử mới có thể thi triển được thứ pháp thuật này. Nhưng lúc này, y không có ở đây vậy thì chỉ có thể là do nó được phong ấn bên trong hạo thiên kính. Ngoại trừ lực lượng phòng ngự mạnh ra thì sự lợi hại của hạo thiên kính còn nằm ở chỗ có thể phong ấn một đạo pháp thuật của đối phương để đối địch. Hiển nhiên, lúc trước, Kỳ Liên Liên Thành đã để cho Vân Hạc tử tấn công Hạo Thiên Kính rồi sau đó phong ấn đạo pháp thuật này lại. Mà hiện tại, Lạc Bắc sử dụng tử tiêu lôi quan Động khiến cho Y không thể đánh trúng được vì vậy mà cuối cùng thì Y cũng phải dùng tới nó. Ở trong vòng một chu thiên, Hạo Thiên Kính có thể phóng ra một cái pháp thuật phong ấn và phong ấn tiếp một cái pháp thuật khác. Hiện tại, Kỳ Liên Liên Thành phóng ra thất xảo di thiên trấn rồi lại phong ấn kiếm khí vô hình do tĩnh niệm thông minh quyết hóa ra. Pháp thuật của Bắc Minh Vương đó là cướp lấy thời cơ, khiến cho tất cả pháp thuật và pháp bảo mất đi tác dụng nên hạo thiên kính không thể phong ấn. Lúc trước, bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc là do chân nguyên kết hợp với phi kiếm, tương đương với pháp bảo, không phải là pháp thuật bình thường vì vậy mà không thể phong ấn. Nhưng hiện tại pháp thuật từ tỉnh niệm thông minh quyết của Lạc Bắc thì nó có thể phong ấn được. Thất xảo di thiên trấn kết hợp với đại thủ ấn đã vô cùng khó đối phó. mà hiện tại kiếm khí vô hình của lạc bắc lại có lực lượng vô thượng. nếu dùng nó tấn công lạc bắc thì chỉ sợ với thân thể của hắn cũng bị chém chết. chẳng trách mà kỳ liên liên thành không hề lui bước vẫn còn muốn giết chết lạc bắc là vì còn có đòn sát thủ cuối cùng. xoa. trong nháy mắt khi đồng tử của lạc bắc co lại, một đạo kiếm khí vô hình bao phủ bởi lôi quang điên cuồng lao về phía hắn. a. nạp lan nhược tuyết không nhịn được hét lên một tiếng kinh hãi. Nhưng đúng vào lúc này, ánh mắt của lạc bắc cũng trở nên sắc bén. Hắn không hề để ý tới bàn tay và kiếm khí đang lao về phía mình mà mạnh mẽ giơ tay bắt một cái pháp quyết hướng về phía kỳ liên liên thành. Xoẹt! Trên người kỳ liên liên thành đột nhiên vang lên một tiếng động rồi một bóng người cao chừng bẫy tất bay ra khỏi hạo thiên kính. Mà xê lúc đó, hạo thiên kính cũng không còn hình dạng của kỳ liên liên thành. Trở lại thành hình dạng ban đầu của nó. Quanh thân của hình người cao bảy tất đó được bao bọc bởi một vần ánh sáng có sáu mặt. Mà cái hình người kia chính là nguyên anh của kỳ liên liên thành. Đồng thời với một đòn cực mạnh của mình, chân nguyên của kỳ liên liên thành cũng đã tới mức vô cùng yếu. Lạc bắt lập tức thi triển phương pháp phong ấn thần hồn trong kiếm quyết vô thượng lôi nguyên anh của kỳ liên liên thành từ trong hạo thiên kính ra ngoài. Cảnh tượng này chẳng khác nào lột da, róc xương, tróc nguyên anh của kỳ liên liên thành tách khỏi hạo thiên kính. Chương 363, Kỳ Liên Liên Thành chết Cũng chỉ do Kỳ Liên Liên Thành bất chấp bản thân để cho chân nguyên kiệt quệ khiến cho Lạc Bắc mới có thể dựa vào pháp thuật để lôi nguyên anh của Y ra. Cùng với lôi nguyên anh của Kỳ Liên Liên Thành ra ngoài, hai tay của Lạc Bắc cũng chọc một cái khiến cho trong khối thủy tinh sáu mặt đang phong ấn chặt nguyên anh của Kỳ Liên Liên Thành chợt xuất hiện một ngọn lửa màu trắng. Trong tình cảnh không ngăn cản được đòn tấn công của Kỳ Liên Liên Thành, Lần này Lạc Bắc định đánh nát nguyên anh của y mà chết chung. Sự bùng nổ của kỳ liên liên thành và Lạc Bắc khiến cho tất cả đều bất ngờ. Không một ai có thể ngờ được trong tích tắc đó lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Không ngờ Lạc Bắc lại có thể lôi được nguyên anh của kỳ liên liên thành từ trong hạo thiên kính ra ngoài. Nguyệt ẩn ngươi Nạp Lan Nhược Tuyết hét lên kinh hải Ngay khi Lạc Bắc cứng trắng lôi nguyên anh của kỳ liên liên thành ra thì Nguyệt Ẩn cũng đánh về phía Lạc Bắc một vận ánh sáng gần như trong suốt. Đạo ánh sáng gần như trong suốt cũng giống như một thanh trường thương đâm thẳng về phía trước với lực xung kích cực mạnh. Giống như Nguyệt Ẩn phối hợp với kỳ liên liên thành ám sát Lạc Bắc. Nhưng một nhân vật được mệnh danh là thống lĩnh của ảnh La Sát. Là nhân vật được lão đầu của trạm châu trạch địa tự mình huấn luyện thì không thể đứng về phía của kỳ liên liên thành. Quy lực đòn tấn công của Nguyệt ẩn không được như đại thủ ấn của Kỳ Liên Liên Thành, cũng không như đạo kiếm khí vô hình của Lạc Bắc. Nhưng một đòn của y cũng đủ thể hiện phong cách của ảnh la sát. Nó giống như ảnh la sát đang ẩn nấp đột nhiên phóng ra một đòn ám sát. Tốc độ của y hoàn toàn vượt qua bàn tay vào đạo kiếm khí vô thượng đang lao về phía Lạc Bắc. Ngay tức thì, vần sáng trong suốt của y đã tới người của hắn. Cú đâm này khiến cho lòng ngực của Lạc Bắc vỡ vụn. Miệng phun ra cả một làn sương máu. Lực xung kích quá mạnh khiến cho Lạc Bắc bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng. Âm. Trong suy nghĩ của người khác, Lạc Bắc dường như bị nhát thương đó đánh bay một cách thê thảm. Mà cái đại thủ ấn và kiếm khí vô hình va chạm với nhau rồi nổ tung. Đánh bay Lạc Bắc, ánh mắt của Nguyệt ẩn vẫn nóng cháy như trước. Y biết Lạc Bắc có thể hồi phục thương tích rất nhanh nên không thể chết được. Khi phát ra một đòn đó, Y đã phán đoán Lạc Bắc sẽ bị mình đánh bay về phía này cho nên gần như đồng thời, tay Nguyệt ẩn rung lên, mười viên đang dược lập tức bay về phía hắn. Lạc Bắc không hề chết. Cùng với khi bị Nguyệt ẩn đánh trúng, chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh trong cơ thể cũng bắt đầu tu bổ nhưng kinh mạch, xương cốt bị vỡ. Dưới một đòn của Nguyệt ẩn, đòn tấn công của kỳ liên liên thành hoàn toàn thất bại. Nhưng cũng vì một đòn của Y mà pháp thuật của Lạc Bắc cũng bị đánh gãy. khiến cho miếng thủy tinh sáu mặt vang lên tiếng rạn nứt miếng thủy tinh phong ấn kỳ liên liên thành lập tức vỡ nát khiến cho nguyên anh của y thoát ra nguyên anh của kỳ liên liên thành vẫn không hề dừng lại giống như một con rùa chui vào mai y hóa thành một tia sáng màu tím chui vào trong hạo thiên kính trong nháy mắt khi ánh sáng màu tím biến mất hạo thiên kính lập tức tản ra ánh sáng rực rỡ lúc này Mặc dù hạo thiên kính chưa hề cử động nhưng mọi người có thể cảm nhận được nó đang muốn vọt đi thật xa khỏi vị trí của lạc bắc. Kỳ liên liên thành đang muốn trốn. Một kỳ liên liên thành vốn không ai bị nổi, không ai có thể ngăn cản, lần đầu tiên chạy trốn. Nhưng vào lúc này, lạc bắc cũng không hề để ý tới đang dược của nguyệt ẩn mà dùng toàn bộ chân nguyên hút lấy một tia sáng màu lam rơi ra từ hạo thiên kính vào tay. Tia sáng màu lam đó là một cây đoạn trượng trong suốt. một đầu của nó có một viên tinh thạch màu làm cái đoạn trượng này cũng chính là ly thiên thần mang mà lạc bắc tới đại tự tại cung để lấy lúc trước ly thiên thần mang được kỳ liên liên thành giữ trên người nhưng do không luyện hóa giống hạo thiên kính cho nên khi nguyên anh bị lạc bắc hút ra hạo thiên kính trở lại hình dạng vốn có thì nó cũng bị rơi xuống chọc được ly thiên thần mang trên người lạc bắc lập tức tản ra một thứ sát khí đáng sợ theo ánh mắt nhìn về phía hạo thiên kính Ly Thiên Thần mang trong tay y lập tức lao thẳng về phía nó. Một tia chớp chợt lóe lên trên viên tinh thạch ở đỉnh của Ly Thiên Thần mang rồi bao phủ toàn bộ cây trường. Giờ khắc này, tất cả mọi người gần như dê lại. Ngay cả tiểu trà đang nhìn vô số đệ tử của đại Tự tại cung vốn như con kiến cũng quay sang nhìn lạc bắc. Ly Thiên Thần mang tản ra một thứ ánh sáng chói mắt khiến cho tất cả mọi người phải nhắm mắt lại. Ngay cả huyết thần tử đang bay khắp trời cũng kinh hãi trốn tránh thứ ánh sáng đó. Ly thiên thần mang giống như có được tính mạng, lao thẳng về phía hạo thiên kính. Trong một khắc này, hạo thiên kính vốn không có một thứ gì tàn phá nổi, không coi bất cứ thứ pháp bảo khác vào đâu đột nhiên vang lên một thứ thanh âm rồi nó lập tức vỡ vụn. Hạo thiên kính vô cùng mạnh mẽ đã vỡ vụn đúng vào lúc này. Trong nháy mắt đánh nát hạo thiên kính, ly thiên thần mang hoàn thành sứ mệnh của mình cũng tự tan biến. Kỳ Liên Liên Thành đã dung hợp lại với hạo thiên kính cho nên khi nó vừa vỡ, nguyên anh của y cũng tan vỡ theo. Kỳ Liên Liên Thành chết. Không ngờ Kỳ Liên Liên Thành lại bị lạc bắt giết chết. Vào lúc này, sự chú ý của Phương Tam Bình và hàng vô kỳ đều tập trung cho sự an nguy của đại tự tại cung nhưng khi nhìn thấy cảnh đó, cả hai cũng không giữ được bình tĩnh. Cái gì kia? Từ trong hạo thiên kính bị vỡ vụn xuất hiện một điểm sáng lao đi với một tốc độ kinh người vào trong màn đêm đen. Cho dù là lạc bắc cũng không kịp ngăn cản chỉ thấy nó giống như một khối thủy tinh trong suốt. Không ngờ kỳ liên liên thành bị ngươi giết chết. Khoảng khắc đó khiến cho tất cả đều rung động. Cho dù là Nguyệt ẩn thì cũng thốt lên một câu nói vô nghĩa. Sau khi nói xong câu đó, Nguyệt ẩn nhanh chóng nói với lạc bắc, đó là một chút thần niệm được y dùng pháp thuật nào đó thoát ra. Hiện tại hình thần của y đều bị diệt thì một chút ý niệm đó nhiều lắm chỉ gửi được chút tin tức, không thể nào sống lại được. Muốn nói cho người Côn Luân biết thì cứ để chúng biết rằng Kỵ liên liên thành chết trong tay ta là được. Lạc Bắc thầm nghĩ như vậy. Ngay lập tức, Nguyệt ẩn ném 10 viên đang dược cho Lạc Bắc, đồng thời y và nạp lan nhược tuyết nhanh chóng bay về phía hắn. Hiện tại chúng ta phải làm cái gì? Tới bên cạnh, Nguyệt ẩn nhanh chóng hỏi Lạc Bắc. Ngươi tu luyện công pháp gì mà có thể lợi dụng đang dược hồi phục chân nguyên nhanh như vậy? Dường như ngươi không sợ dược lực làm cho thân thể bị thương đúng không? Nhưng Lạc Bắc còn chưa kịp trả lời thì một câu hỏi đã từ trên cao vọng xuống. Âm thanh đó tràn ngập ma tính, chính là của Tiểu Trà. Vào lúc này, Tiểu Trà đứng trên đỉnh đầu huyết dạ xoa nhìn xuống Lạc Bắc với ánh mắt yêu dị, ta định cho các ngươi đấu với nhau một lúc nhưng không ngờ ngươi lại giết chết hắn. Lãng phí một cái nguyên anh ngưng luyện Trước kia chẳng phải ngươi hỏi ta làm sao mà biết ngươi và lại gọi ngươi là tiểu trà hay sao Lạc bắt nuốt 10 viên đang dược mà Nguyệt ẩn ném cho Không để ý tới câu hỏi của tiểu trà mà nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng Ta nói cho ngươi biết Tên ngươi chính là tiểu trà Trước kia ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta Chỉ có điều ngươi bị ma khí trong chủ nguyên huyết xá lợi của U Minh huyết ma xâm nhập nên mới trở thành như thế này Hơn nữa Cũng là do ngươi muốn cứu ta mới bị như vậy. Thật không? Ta vì ngươi mới trở thành như thế này. Bây giờ ngươi định như thế nào? Định cùng với họ giết ta sao? Tiểu tra nở một nụ cười quyến rũ trên gương mặt lạnh lùng. Nếu nói ta vì ngươi mà biến thành như thế này thì chẳng bằng ngươi hãy bồi thường, đưa toàn bộ khí huyết của ngươi cho ta tu luyện đi. Nếu ngươi theo ta về, để ta nghĩ cách khôi phục thần trí cho ngươi. Sau khi ngươi tỉnh táo lại, Nếu còn muốn lấy khí huyết của ta tu luyện thì ta sẽ không từ chối. Lạc Bắc nhìn tiểu trà mà nói vậy. Ta không muốn chờ lâu như thế. Tiểu trà khẽ cắn môi cười nói, hay là hiện tại để ta giết ngươi, lấy khí huyết của ngươi để ta tế luyện huyết trì và huyết thần tử đi. Mới nói tới chữ giết, huyết già xoa cao năm trượng đã giơ cây xiên đâm về phía Lạc Bắc. Chương 364, càng đánh càng mạnh. Âm. Một tiếng nổ vang lên, theo động tác của già xoa, trên bầu trời của đại tự tại cung đột nhiên xuất hiện vô số những dòng khí lôi cương màu tím giống như làn khói nhẹ cuốn lại một chỗ rồi tạo thành một đám mây sét với đường kính rộng hơn 10 trượng. Vô số những tia sáng lóe lên trong đê mây. Gần như đồng thời, những tia chớp liên tục từ nơi đó trút xuống như một trận lũ tấn công huyết già xoa. đó chính là một trong pháp thuật mạnh nhất của đạo tàn chân nguyên diệu yếu diệt tuyệt lôi vân sau khi thoát khỏi sự tấn công của kỳ liên liên thành có thời gian để thở cuối cùng lạc bắc cũng có thể phóng ra một cái pháp thuật có uy lực mạnh hơn tiểu trà và lạc bắc trước đó vốn rất gần gũi với nhau thì vào lúc này lại đấu phép kịch liệt lạc bắc hắn vừa mới ra tay nguyệt ẩn và nạp lan nhược tuyết cũng hiểu được lạc bắc định bắt tiểu trà sau đó tiêu trừ ma khí trên người để cho nàng tỉnh táo lại. Nguyệt ẩn lập tức vọt tới nhét một bao đan dược thật to vào trong tay hắn. Diệt tuyệt lôi vân chính là một trong những pháp thuật có uy lực khổng lồ nhất trong đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Tu vi của lạc bắc lại hơn xa thái thúc nên giờ phút này thi triển diệt tuyệt lôi vân có uy lực so với khi thái thúc chiến đấu tại núi đại đông còn kinh khủng hơn nhiều. Hơn nữa, đạo tàng chân nguyên diệu yếu là một thứ pháp quyết lôi cương. Là khắc tinh của thiên ma huyết thị đại pháp. Dưới một đòn như dòng thác lũ của lôi cương, huyết thị dạ xoa từ đầu tới chân nhanh chóng tan biến, không còn ngưng tụ được nữa. Không thể ngờ được là ngươi còn có pháp quyết lôi cương. Được lắm. Không ngờ có thể phá hủy thiên ma huyết thị của ta. Nhưng tiểu trà không thèm để ý, trong tiếng cười tràn ngập ma tính, nạn vung nhẹ tay. Ngay lập tức trong đám mây đỏ lại xuất hiện một pho huyết thị dạ xoa giống hệt như đúc. Đối với Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ mà nói thì Tiểu Trà và Lạc Bắc là kẻ địch. Giờ phút này, hai người ra tay với nhau khiến cho cả hai đều dừng lại, không biết nên đối phó với ai. Ngươi nói rằng trước kia là bằng hữu tốt nhất của ta. Những người này dường như là kẻ địch của ngươi. Hay là người giúp ta giết sạch chúng rồi hãy nói tới chuyện của mình có được không? Sau khi hóa ra một pho tượng huyết dạ xoa giống hệt như đúc, Tiểu Trà đột nhiên nói với Lạc Bắc câu đó. Mà nét mặt của nàng lúc này giống như đang nói chuyện với tình nhân, vô cùng quyến rũ, hoàn toàn không có lấy một chút sát khí, âm thanh cũng tràn ngập một sự mê hoặc khiến cho người ta cảm thấy ấn lạnh. Không ổn. Nghe thấy tiểu trà nói vậy, Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ cảm thấy rợn người. Tuy nhiên hai người còn chưa kịp phản ứng, tiểu trà đã hóa thành mười đạo huyết qua. Từ khi nàng bắt đầu câu nói cho tới khi dứt lời. Chỉ trong nháy mắt lại có chừng 10 tên đệ tử đại tự tại cung bị huyết thần tử cắt đứt tim mạch. Nếu đại tự tại cung các ngươi không muốn bị huyết tẩy trong ngày hôm nay thì liên thủ, giúp ta bắt cô ấy. Đúng vào lúc này, âm thanh của Lạc Bắc vọng vào tai của Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ. Mặc dù đối với Lạc Bắc thì đại tự tại cung là kẻ địch. Lúc đầu, hắn không thể lấy được ly thiên thần mang cũng là do Hàng Vô Kỵ đánh lén. Nhưng hiện tại đối với Lạc Bắc mà nói thì bắt được tiểu trà mới là chuyện quan trọng nhất, những ân oán tạm thời gác sang một bên. Được. Hai lão bất tử phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ hôm nay cũng bị dồn vào đường cùng nên khi nghe Lạc Bắc nói vậy, cả hai liền cắn răng rồi gật đầu. Cả hai người không thể đối phó được với thực lực của tiểu trà. Hơn nữa, thần quan huyết ảnh đại pháp của nàng cũng chỉ có thứ pháp thuật như thất xảo di thiên trấn mới có thể ngăn cản. Hơn nữa, Mọi người của đại tự tại cung không biết Pháp quyết lôi cương nên đối phó với tiểu trà lại càng rơi vào hoàn cảnh xấu. Hơn 10 tia sáng màu lục lập tức bắn về phía tiểu trà. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của Phương Tam Bình tản ra ánh sáng màu làm rồi xuất hiện một pho tượng chân thủy thần quân. Lần này, Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ có thể nói là đã liều mạng. Cả hai đạo Pháp thuật hao tổn chân nguyên được phóng ra khiến cho sắc mặt hai người như già đi vài tuổi. Cố gắng vận dụng chân nguyên như vậy đối với hai lão bất tử có nguyên anh bắt đầu già đi mà nói thì cực kỳ tổn hao tuổi thọ. Nhưng vào lúc này, cả hai cũng chẳng có thời gian lo lắng tới tuổi thọ của mình mà chỉ có một ý nghĩ là đánh chết tiểu trà. Các ngươi định dựa vào số đông để thắng sao? Tại sao kinh nghiệm đấu pháp của ma nữ lại phong phú như vậy? Vốn trong tính toán của Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ thì hai đạo pháp thuật đó chỉ là sự thu hút. Chỉ cần lạc Bắc sử dụng thất xảo di thiên trấn giam cầm tiểu trà thì hai người sẽ phát ra pháp thuật có sức công kích mạnh hơn. Nhưng cả hai thật sự không ngờ được tiểu trà dường như đoán được ý của mình. Hơn 10 đạo huyết ảnh lập tức tản ra xa, xen lẫn vào trong đám huyết thần tử liên tục bay lượn trong không gian của đại tự tại cung. Có lẽ cùng với việc bị ma khí xâm nhập thì cô ta còn nhận được một phần ký ức của U Minh huyết ma. Thêm một thời gian nữa, chỉ sợ cô ta sẽ trở thành một u minh huyết ma thứ hai trong nháy mắt phương tam bình và hàng vô kỳ liền nghĩ tới cái khả năng đó nhưng có ý nghĩ đó cả hai lại càng thêm ấn lạnh tự lôi phá thần chú y ánh mắt của lạc Bắc trở nên vô cùng kiên quyết một làn pháp lực dao động cực mạnh từ trên người hắn tản ra giữa không trung khiến cho khắp nơi bị che phủ bởi vô số những tia chớp màu tím Tại sao ma khí và lực lượng của nàng không thấy tiêu hao mà ngược lại càng ngày càng mạnh? Không ngờ ngươi nhẫn tâm như vậy. Có điều ngươi không phải là đối thủ của ta. Bị vô số những cái lôi chùi y dáng xuống, ít nhất có hơn 10 con huyết thần tử lập tức bị đánh tan. Tiểu trà hóa thành 10 đạo huyết ảnh cũng có một nửa bị đánh trúng. Tuy nhiên trong âm thanh của tiểu trà vẫn tràn ngập một sự châm biếm. Vốn lạc bắc cũng biết với mấy bộ công pháp kia của tiểu trà, cho dù liên kết với phương tam bình và hàng vô kỵ thì nhanh chóng chiếm được ưu thế là điều không thể. cho nên lạc bắc mới đưa ra yêu cầu liên thủ với hai người. vào lúc này hắn cũng mang suy nghĩ như khi đối đầu với kỳ liên liên thành, định xem công pháp của u minh huyết ma và niết bàn giả xoa phục ma quyết có gì thần diệu. lực lượng chân nguyên của tiểu trà không thể vô cùng vô tận. chỉ cần chân nguyên của nàng tiêu hao tới một trình độ nhất định thì hắn có cơ hội để bắt. nhưng vào lúc này. Mười đạo huyết ảnh tụ lại, hiện ra bóng dáng của tiểu trà thì lạc bắt có thể cảm nhận được ma khí và pháp lực dao động trên người nàng còn mạnh hơn. Hắn còn phát hiện ra trên đỉnh đầu của tiểu trà từ từ ngưng tụ lại thành một cái ao máu rộng chừng hai trượng màu đỏ. Thiên ma huyết trì Vừa nhìn thấy cái huyết trì được hình thành, Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ lập tức kêu lên sợ hãi. Răng rắc Quanh người tiểu trà chợt dân lên một vầng sáng lóng lánh như thủy tinh. Mặc dù Lạc Bắc cũng nghe thấy tiếng hô của Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ nhưng hắn không hiểu được huyết trì là như thế nào. Nhìn thấy tiểu trà lại hiện ra, hắn liền sử dụng thất xảo di thiên trấn. Chỉ thấy xung quanh tiểu trà giống như kết thành một lớp băng, nhanh chóng ép vào người nàng. Lúc trước, Vân Hạc Tử sử dụng pháp thuật thất xảo di thiên trấn đối với tiểu trà thành công nhưng vào lúc này, nàng không hề có động tác mà chỉ có cái huyết trì trên đỉnh đầu của nàng quay cuồng. Phóng ra một luồng sáng ngăn cản toàn bộ vần sáng như thủy tinh đang ép tới. Xoẹt. Dưới sự bảo vệ của huyết trì. Tiểu tra lập tức lướt đi mười trượng tránh được đạo kiếm khí vô hình của Lạc Bắc. Cái thiên ma huyết trì này là pháp thuật như thế nào? Thất bại, Lạc Bắc lập tức quay đầu hỏi phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ. Thiên ma huyết trì được ngưng tụ từ chân nguyên và khí huyết. Sau khi luyện ra, nó không phải là pháp thuật bình thường mà giống như một cái pháp bảo. Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ còn chưa kịp trả lời thì Nguyệt Ẩn đã vội vàng giải thích cho Lạc Bắc, cũng giống như huyết thần tử. Thiên ma huyết trị không mất đi. Chỉ cần hấp thu càng nhiều chân nguyên và khí huyết, lực lượng của nó sẽ càng mạnh thêm. Ngoài lực lượng phòng ngự mạnh ra thì nó còn có thể chữa trị cho huyết thần tử và tổn thương của bản thân. Thậm chí thiên ma huyết trị còn có thể bổ sung chân nguyên cho bản thân nữa. Chương 365 Nguyên Anh Nổ Tung Ta Nguyệt ẩn còn chưa kịp nói xong, hàng vô kỵ đã gào lên một tiếng điên cuồng, phất tay phóng ra một vần ánh sáng màu vàng kim. Trong nháy mắt, nó hóa thành một cái đỉnh cao tới một trượng. Cái đỉnh này có hai tay và ba chân. Ngoại trừ ba chân được phủ kín bởi những lá bùa ra thì toàn thân nó không có hoa văn nào khác mà chỉ có những cái gai. Những cái gai đó đều lóe ra ánh sáng trong suốt khiến cho toàn bộ cái đỉnh như được tạo ra từ bảo thạch màu vàng. Cái đỉnh vừa mới xuất hiện, một luồng khí dương cương và khí kim thiên lập tức tràn ngập trời đất. Ma nữ Nhận lấy cái chết Lấy ra cái đỉnh, hàng vô kỳ gào lên một tiếng, đồng thời duỗi tay phóng một đạo chân nguyên vào cái đỉnh. Đại tự tại cung có thực lực thậm chí vượt qua cả thuộc sơn. Mặc dù Trần Thanh Đế không có mặt ở đây nhưng họ cũng có chút vốn. Cái đỉnh này tên là Dương Trạch Thần Đỉnh. Nó được một vị cao nhân đời trước của Đại Tự tại Cung sử dụng Dương Đinh chân kim và lôi trạch thần sa để luyện ra một cái pháp bảo thuần dương. Bình thường nó là một cái pháp bảo có thể trừ khí pháp thuật âm lệ. Một khi nó nổ tung thì uy lực cực mạnh. Chỉ có điều. Dương Trạch Thần Đỉnh chỉ có thể nổ một lần. Sau khi nổ xong thì sẽ bị tổn hại. Hàng Vô Kỵ là một trong hai lão bất tử của đại tự tại cung. Kiến thức của lão và phương Tam Bình so với nguyệt ẩn còn cao hơn nhiều. Vào lúc này, nhìn thấy tiểu trà phát ra thiên ma huyết trì thì lão biết cho dù lạc bắc có liều mạng thì cũng khó làm cho tiểu trà hao tổn tới chết. Bởi vì hàng Vô Kỵ còn hiểu rõ hơn lạc bắc pháp thuật của U Minh huyết ma có thể dung hợp chân nguyên và khí huyết của người tu đạo bị giết chết vào trong thiên ma huyết trì. Mà lúc này, đại tự tại cung có bao nhiêu đệ tử? Mỗi đệ tử của đại tự tại cung chết đi. Lực lượng của tiểu trà lại mạnh lên. Trong tình hình như vậy, lão đành phải lấy ra dương trạch thần đỉnh. Tách tách tách! Hàng vô kỵ phóng một đạo chân nguyên là dương trạch thần đỉnh liền lập tức bị nó hút vào rồi ngay lập tức cái đỉnh nổ tung. Cùng lúc đó, những cái gai trên dương trạch thần đỉnh tản ra ánh sáng chói mắt. Không hay! Lạc bắt cảm giác có sự bất ổn, lực lượng chân nguyên trong người lập tức tản ra. hắn vận chuyển tĩnh niệm thông minh quyết hóa ra vô ố hộ thuẫn bảo vệ mình cùng với nạp lan nhược tuyết và nguyệt ẩn. Âm! Hàng vô kỳ đứng rất gần với đệ tử của đại tự tại cung. Ngay cả lão cũng bị chảy máu tai sau vụ nổ. Trong nháy mắt khi cái đỉnh nổ tung không ngờ tạo ra hình dạng của một con cá. Toàn bộ con cá đều là dương đinh chân kim và hỏa nguyên tạo thành. Ngay lập tức, Lạc Bắc có thể hiểu được mỗi một tia kim thiết tuôn ra. Quy lực thậm chí đều không hề kém bản mệnh kiếm nguyên. Đại tự tại cung quả nhiên có vốn. Lần này, tiểu trà vừa mới hóa thành huyết ảnh lập tức bị đánh cho dập nát, ngay cả thiên ma huyết trì và 10 con huyết thần tử cũng bị đánh tan. Lão già kia! Chẳng lẽ ngươi cho rằng như thế sẽ giết được ta? Tuy nhiên tiểu trà vừa mới bị đánh cho bốc hơi. Trên bầu trời lập tức phủ kín bởi những ngọn lửa màu đen, bóng dáng của tiểu trà cũng nhanh chóng ngưng tụ. Nàng chỉ tay một cái lập tức xuất hiện ba con thiên ma huyết thị. Ngoại trừ một pho tượng cầm cái xiên ra, thì hai pho khác cầm kiếm và kim cương trường Việt. Hàng vô kỵ không ngờ tiểu trà có thể sống lại và cũng không ngờ nàng có thể thi triển phóng ra được ba con thiên ma huyết thị khiến cho lão trở tay không kịp bị già xoa cầm xiên đâm trúng ngực. Mà hai con già xoa còn lại lập tức đánh cho hàng vô kỵ hóa thành một làn sương máu, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp bỏ chạy. Thì ra vốn ngươi có thể hóa ra được ba con huyết thị dạ xoa. Trong nháy mắt, Phương Tam Bình liền hét lên. Ta chưa nói rằng mình chỉ có thể hóa ra được một pho. Tiếng cười nhỏ của tiểu trà lại vang lên. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng ta chỉ có thể hóa ra được một pho tượng hay sao? Vào lúc này, tiếng cười khẽ của tiểu trà khiến cho tất cả cảm thấy ấn lạnh. Rõ ràng lúc trước. Ma nữ ít nhất có thể hóa ra ba con huyết thị dạ xoa nhưng nàng lại chỉ dùng có một con để đối phó. Phải nói là thật sự âm hiểm. Cho dù dùng hết số đang dược này cũng chưa chắc là đối thủ của cô ấy. Cùng lúc đó, Lạc Bắc cũng cảm thấy lành người. Trong đấu pháp, tiểu trà càng lúc càng thêm quen thuộc với pháp thuật của U Minh huyết ma và càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa, hắn có thể nhận ra, tiểu trà dựa vào việc giết chóc đám người đại tự tại cung để tăng cường lực lượng của mình sau khi giết chết hàng vô kỵ trên đỉnh đầu của tiểu trà lập tức thấp thoáng huyết quang dường như lại muốn ngưng tụ một cái thiên ma huyết trì khác a a phương tam bình hét lên chói tai không giống như một người có tu vi và thân phận cực cao mà giống như một người đàn bà chanh chua hay một con giả thú mất hết lý tính lúc này cũng khó trách được phương tam bình biến thành như vậy là một trong hai lão bất tử còn lại của đại tự tại cung thân phận của phương tam bình và địa vị thậm chí không kém trần thanh đế là mấy. ở trong giới tu đạo quyền thế của lão còn vượt qua trưởng giáo của một vài phái lớn giống như côn luân đại tự tại cung bẩm sinh đã có trong mình một cái suy nghĩ vượt qua mọi chúng sinh nhưng mang trong mình cái cảm giác đó cộng với bản thân đứng gần như là trên đỉnh của đại tự tại cung vậy mà hàng vô kỵ có thân phận như lão lại bị tiểu trà giết chết Ngay cả cái cảm giác của lão về sự ưu việt có từ đại tự tại cung cũng bị tiểu trà bóp chết như bóp một con kiến. Điều này làm sao mà Phương Tam Bình có thể chịu nổi? Hơn nữa, cảm nhận lạc bắc cũng không thể chống đỡ được tiểu trà nên vào lúc này, Phương Tam Bình rốt cuộc đã nổi điên. Hoàng Thiên Đạo bào Thiên Tinh Bạo Một làng tinh quang từ trên các khiếu huyệt trên người Phương Tam Bình bắn ra, giống như lão biến thành một ngôi sao sáng. a a Ma nữ! Hôm nay ta sẽ cho ngươi hình thần tan biến. Theo tiếng hét chói tai của Phương Tam Bình, vần sáng vàng chói mắt trên người lão bắn ra như một cái lồng ập về phía tiểu trà. Cái pháp bảo của Phương Tam Bình có hình thức giống như một cái cà sa, lại hơi giống đạo bào. Trên mặt của nó có theo hình mặt trời và bầu trời vàng. Mặt ngược lại có hình sông núi. Một mặt giống như là trời còn một mặt giống như đất vậy. Cái lão bất từ này gào thét thật sự khó nghe. Tiểu trà vung tay lên, ba con huyết thị giả xoa đồng loạt nhảy ra, vung vũ khí trong tay dường như định đập vỡ cái áo. Nhưng đúng lúc này, đỉnh đầu của Phương Tam Bình chợt lóe lên ánh sáng màu vàng, rồi một người nhỏ cao bẫy tất bay ra. Hình người nhỏ đó giống hệt với Phương Tam Bình nhưng tản ra pháp lực dao động rất mạnh. Nhìn nó giống như một đứa trẻ con mới sinh nhưng lại thấp thoáng hơi thở già nua. Người nhỏ bảy tất đó tản ra nguyên khí hệ thủy rất mạnh, hiển nhiên là nguyên anh của Phương Tam Bình. Lần này, Phương Tam Bình để cho nguyên anh xuất thể. Trong nháy mắt khi nguyên anh ra khỏi thân thể, thân thể của lão sáng lên như một vì sao rồi đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số những điểm sáng. Vào lúc này, không ngờ Phương Tam Bình thiêu đốt toàn bộ khí huyết chân nguyên trong thân thể để hóa thành vô số những điểm sáng như ngôi sao. Không ngờ lão quyết định để cho nguyên anh tự nổ. Lần này thì Lạc Bắc, Nguyệt Ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết đều hơi biến sắc Trong nháy mắt khi Phương Tam Bình để cho thân thể tự nổ Bọn họ cũng có thể cảm nhận được Nguyên Anh của Lão tản ra một làng pháp lực dao động có tính hủy diệt Mà bọn họ vừa mới xuất hiện suy nghĩ đó thì một tiếng nổ vang lên giống như có 10 con sấm nổ cùng lúc Nguyên Anh của Phương Tam Bình cũng lập tức nổ tung Nguyên Anh của Phương Tam Bình vốn đã ngưng luyện tới mức đại thành Cho dù rời khỏi thân thể thì một ngày phi độn cả ngàn dặm cũng không bị thương. Chỉ có điều do Tu Vi không thể tiến thêm được một bước khiến cho Nguyên Anh bắt đầu tan rã mới không thể thay đổi thân thể. Mà vào lúc này Nguyên Anh của lão nổ tung có uy lực so với dương trạch thần đỉnh của hàng vô kỵ còn khủng bố hơn. Từ vị trí Nguyên Anh của lão trong phạm vi trăm trượng xung quanh, toàn bộ đều biến thành bình địa. Ngay cả Lạc Bắc cũng phải sử dụng tỉnh niệm thông minh quyết tạo ra vô số cơn gió. Rất nhiều đệ tử đại tự tại cung không tránh né kịp mà đều bị đánh chết. Chương 366 Thiên Kiếp Nhưng vào lúc này, Phương Tam Bình quyết định cho nổ thân thể và Nguyên Anh chứng tỏ đã không bận tâm tới đám đệ tử của đại tự tại cung. Nguyên Anh của lão nổ hóa ra vô số những điểm sáng nhìn giống như những viên bảo thạch màu lam trong suốt. Ít nhất có mấy vạn điểm sáng lao thẳng vào bên trong hoàng thiên đạo bào. Giống như có một dòng nước cam lộ rửa sạch trời đất, hoàng thiên đạo bào đang tản ra ánh sáng màu vàng đột nhiên bộc phát một làn pháp lực dao động khủng bố. Giống như trời đất trên đạo bào đột nhiên bành trướng, ngay cả tấm đạo bào cũng to lên mấy lần. Vừa mới chạm vào nó, ba con huyết thị già xoa lập tức bị nứt toát từ đầu tới chân. Cái gì? Tiểu trà đang giữ nét mặt châm biếm dường như cảm giác không ổn liền vội vàng hóa thành mười đạo huyết ảnh. Tuy nhiên tốc độ khuếch của ánh sáng vàng tự hoàng thiên đạo bào quá nhanh, vượt qua tốc độ bỏ chạy của huyết ảnh. Trong tích tắc, không ngờ, hoàng thiên đạo bào bao phủ toàn bộ thần quan huyết ảnh A. Cá hoàng thiên đạo bào bao phủ một phạm vi tới mấy trăm trượng. Lúc này, nhìn nó mỏng như cánh ve nhưng mây trôi, những vì sao, núi non, sông ngòi trên đó lại càng trở nên rõ ràng. Chẳng khác nào có vô số ông sao, núi non sông ngòi đè xuống. Dưới thứ lực lượng như vậy, toàn bộ thần quan huyết ảnh mà tiểu trà hóa thành lập tức bị ép về, trở lại nguyên hình tiểu trà. Đôi trồng máu tràn ngập máu tươi của nàng lần đầu tiên xuất hiện nét kinh hãi Phương Tam Bình không tiếc cho nổ thân thể và nguyên anh để sử dụng một thứ pháp bảo có uy lực mạnh như vậy. Mọi người có thể thấy thiên ma huyết trì mới xuất hiện trên đầu tiểu trà lập tức quay cuồng. Tản ra vô số những tia sáng như những làn sóng máu. Tuy nhiên ánh sáng đó bị ánh sáng của hoàng thiên đạo bào đè ép khiến cho nó dập nát như gạch đá. mau chết đi cho ta. Bên trong hoàng thiên đạo bào thấp thoáng hiện ra khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng của phương Tam Bình. Lúc này, thực tế thì phương Tam Bình đã tan biến. Chút hình ảnh đó chỉ là một ít tâm niệm còn sót lại của lão. Hiện tại cái hoàng thiên đạo bào tản ra hơi thở hủy diệt. Quyết tâm đánh chết tiểu trà. Tách tách. Gần như trong giây lát, thiên ma huyết trì mới ngưng tụ trên đỉnh đầu lập tức bị phá nát. a Lão già kia. Tiểu trà hét lên một tiếng kinh hãi đồng thời vung tay bắn ra mấy đạo huyết quang về phía hoàng thiên đạo bào đang bao phủ trên đỉnh đầu. Tuy nhiên, quy lực của huyết quang vốn không thua gì mấy tia sáng màu lục của hàng vô kỵ đánh lên đạo bào nhưng không thể xuyên thủng nổi mà chỉ làm cho tấm đạo bào xuất hiện những gợn sóng mà thôi. À, gần như trong một hơi thở ánh sáng vàng của hoàng thiên đạo bào cuộn tròn bao phủ ma khí và huyết khí từ người của tiểu trà cho dù tiểu trà có làm thế nào cũng không thoát ra được tấm hoàng thiên đạo bào thu nhỏ lại bên trong như có vô số tia sáng vàng tấn công khiến cho những quả cầu đỏ hồng màu máu tản ra ngay cả bóng dáng của tiểu trà cũng dập nát ánh mắt của lạc bắt chợt trở nên sắc bén a thân thể của tiểu trà bị đánh nát Xung quanh lập tức xuất hiện vô số những ngọn lửa màu đen rồi thân thể của nàng lại lập tức ngưng tụ. Tuy nhiên cái pháp bảo Hoàng Thiên Đạo Bào vẫn tiếp tục bọc lấy thân thể của nàng. Vô số những tia sáng màu vàng tiếp tục trút xuống. Rõ ràng là nàng không thể ngăn cản nổi. Với cái pháp bảo này cho dù tiểu trà có thể sống lại được thì cũng không ngăn cản nổi, cứ sống lại là bị giết chết. Lạc bắt. Cứu ta. Bất ngờ khiến cho Lạc Bắc ngay người đó là bên trong hoàng thiên đạo bào chợt vang lên tiếng nói của tiểu trà. Lạc Bắc Cứu ta Bị ép lại thành một quả cầu máu, dung nhang yêu dị của tiểu trà thay đổi, hóa thành gương mặt thanh cao thoát tục trước đây. Tiểu trà Lần này thì làm sao mà Lạc Bắc có thể kiềm chế được? Mà làn pháp lực dao động cực mạnh từ trên người hắn tản ra. Một đạo kiếm khí vô thượng lập tức chém lên hoàng thiên đạo bào. Đạo kiếm khí vô hình của lạc bắc chém tới không ngờ bị ngăn cản giống như chém phải một vật gì đó cực to lực phản lại quá mạnh khiến cho lạc bắc bị chấn động kêu lên đau đớn a ngươi định làm gì vô số đệ tử của đại tự tại cung hét lên sợ hãi thậm chí có rất nhiều người phóng ra pháp bảo và pháp thuật về phía lạc bắc tuy nhiên lạc bắc không hề dừng lại nhìn tiểu trà đang run rẩy bên trong hoàng thiên đạo bào Hắn dồn toàn bộ lực lượng tới cực hạn mà chém lên tấm đạo bào. Âm âm. Một kiếm này của Lạc Bắc bị trận pháp của Hoàng Thiên đạo bào đánh nát khiến cho miệng mũi của hắn chảy máu. Tuy nhiên bên trong Hoàng Thiên đạo bào cũng vang lên âm thanh ầm ầm dường như rất nhiều núi non sông ngòi bắt đầu sập xuống. Trong nháy mắt, Nguyệt ẩn và Nạp Lan nhược tuyết đồng thời ra tay, thay Lạc Bắc chặn lại đòn tấn công của đám đệ tử đại tự tại cung. Không hề dừng lại, Lạc Bắc chợt hé miệng ra Nuốt hơn 10 viên đang dược Ngay lập tức một làn hơi thở cùng bạo từ người hắn tản ra xung quanh kèm theo một tiếng nổ vang lên 10 đạo kiếm khí lại dán lên trên hoàng thiên đạo bào khiến cho nó xuất hiện một cái lỗ hổng. Ngay lập tức hoàng thiên đạo bào giống như một quả bóng cao su bị thủng khiến cho toàn bộ những ngôi sao núi non sông ngòi trên đó lập tức sập xuống Lão bất tử kia chết thì chết tại sao lại lấy ra cái pháp bảo như vậy Một đạo huyết ảnh lập tức vọt ra từ lỗ hổng, thốt lên tiếng cười yêu ma. Lạc Bắc Cùng lúc đó, Nguyệt ẩn và Nạp Lan Nhược Tuyết đều hét lên một tiếng kinh hãi bởi một đạo huyết quang theo tiểu trà lao ra đã tấn công trúng người Lạc Bắc. Lạc Bắc đánh tan hoàng thiên đạo bào nhưng không ngờ tiểu trà lại nhân cơ hội đánh lén hắn thành công. Phục Thân thể của Lạc Bắc có thể ngạnh kháng được với kỳ liên liên thành khi dung hợp với hạo thiên kính. Tuy nhiên khi đạo huyết quang đó giả len người, Trên ngực lạc bắc lại xuất hiện một vần sương máu. Đạo huyết quang giống như một thanh kiếm sắt đục một lỗ trên ngực lạc bắc sau đó lại như hòa tan vào cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, dưới lớp da thịt của lạc bắc thấp thoáng một thứ ánh sáng đỏ như máu, tản ra hơi thở lạnh lẽo. Tiểu trà Gương mặt của nạp lan nhược tuyết trắng bệt nhưng vẫn không thể kiềm chế được cơn giận. Nàng phóng một đạo hàng ma sử về phía tiểu trà Vào lúc này, Nét mặt của tiểu trà không hề còn có sự kinh hoàng như vừa rồi. Thậm chí trong đôi mắt còn có một chút châm biếm và đắc ý dường như sự buồn bã. Kinh hải vừa rồi chỉ là cách để nàng lừa Lạc Bắc. Mà giờ này, nạp lan nhược tuyết ra tay đối với nàng đó là do nạp lan nhược tuyết nhận thấy sau khi đáng Lạc Bắc bị thương, tiểu trà còn định ra tay với Lạc Bắc. Đi! Một sự đau đớn và không thể tin được vào những chuyện vừa mới xảy ra xuất hiện trong mắt Lạc Bắc. Không hề chần chừ, trong nháy mắt khi nạp lan nhược tuyết ra tay đối với tiểu trà, lạc bắc liền giơ tay nuốt 10 viên đang dược, đồng thời vội vàng thối lui khỏi đại tự tại cung. Chẳng phải ngươi muốn bắt ta hay sao? Tại sao lại định bỏ chạy? Bóng dáng của tiểu trà hơi động. Lập tức có hơn 10 đạo huyết thần tử xuất hiện từ bốn phương tám hướng vọt về phía lạc bắc nguyệt ẩn và nạp lan nhược tuyết. Tiểu trà Hôm nay ta không bắt được ngươi nhưng ngươi cũng không ngăn được ta. Hơn 10 huyết thần tử bổ nhào tới cách Lạc Bắc chừng 50 trượng thì như hút vào một bức tường mà không thể tiến lên được. Còn bóng dáng của Lạc Bắc hơi dừng lại trên không trung. Trên tay hắn xuất hiện một tia sáng đỏ như máu, đồng thời ánh sáng đỏ dưới da cũng biến mất. Mà tia sáng đỏ trong tay hắn cũng cuộn lại thành một quả cầu máu. Hiển nhiên đó là do Lạc Bắc bức ma huyết từ trong người ra. Quả cầu ma huyết ngưng tụ thành hình nhìn giống như một đứa trẻ con nhưng có bộ mặt dữ tợn đang nhe răng nhếch miệng, chẳng khác nào một sinh linh. Chỉ với điều đó cũng đủ thấy được pháp thuật của U minh huyết ma huyền diệu và quỷ dị tới mức độ nào. Tách! Trong tay lạc bắt xuất hiện một tia chớp khiến cho ma huyết trong tay hắn tan thành mây khói. Ngươi sử dụng pháp quyết lôi cương có phải là đạo tàng chân nguyên diệu yếu của công luân? Công pháp thân thể thành thánh mà người tu luyện thật ra cũng kỳ lạ. Có thể lợi dụng đan dược để bổ sung chân nguyên, hơn nữa, dường như còn có thể nhanh chóng chữa trị thương tích. Có điều hiện tại ngươi cũng chỉ có thể dựa vào đan dược mà thôi. Tiểu trà chỉ ngón tay út lập tức xuất hiện ba con huyết thì già xoa. Có điều nàng chỉ dừng ở xa mà nhìn lạc. Bắt, hơn nữa, ngươi cũng không ngăn được ta giết những người này. Con người như ngươi thật sự thú vị. Mặc dù cũng giống như ngươi nói, ta không ngăn được ngươi. Vậy ngươi còn không mau trốn đi, ở lại đây làm gì? Tiểu trà. Lạc Bắc nhìn thẳng vào đôi mắt tiểu trà mà nói, hôm nay mặc dù ta không bắt được ngươi nhưng ta thề ngày khác ta nhất định bắt được ngươi và làm cho ngươi hồi phục thần trí. Ngươi dừng lại cũng chỉ để nói với ta câu đó. Với tu vi của ngươi mà làm chuyện như vậy cũng thật sự nói khoác một chút đấy. Tiểu tra nở nụ cười đầy quyến rũ, có điều người như ngươi cũng là một kẻ biết điều. Chẳng lẽ trước kia ta đối với ngươi thực sự là một người quan trọng? Nếu như vậy thì không cần phải nói nữa. Tiểu tra khoát tay, nhìn Lạc Bắc với ánh mắt thú vị, hôm nay ta cũng không ngăn cản ngươi, ta chờ xem tới lúc đó ngươi làm sao mà bắt được ta. Xoẹt, Ba đạo huyết quang chợt bắn về phía Lạc Bắc. Không hề có một dấu hiệu. Tiểu trà đang nói như vậy nhưng vẫn tấn công Lạc Bắc. Tiểu trà nói với Lạc Bắc như vậy nếu ai nghe thấy cũng sẽ nghĩ nàng và Lạc Bắc đang ước hẹn điều gì đó. Tuy nhiên tiếp theo tiểu trà lại ra tay với Lạc Bắc thì đủ thấy được ma tính của nàng đã đạt tới mức độ nào. Oanh! Nhưng vào lúc này Lạc Bắc như đã chuẩn bị trước. Ba đạo huyết quang vừa mới xuất hiện một đạo kiếm khí vô hình của Lạc Bắc đã chém trúng vào ba đạo huyết quang. Cùng lúc đó trên người lạc bắt bốc lên ngọn lôi hỏa, bao phủ nguyệt ẩn và nạp lan nhược tuyết mà lướt khỏi đại tự tại cung. Trong nháy mắt cả ba liền chỉ còn là một điểm sáng. Tại sao ngươi không ở lại? Nhưng nếu ngươi ở lại thì thêm chút nữa, ngươi muốn đi cũng không được nữa rồi. Tiểu trà hơi ngẩng đầu lên mà cười nhẹ. Trong mắt nàng, ánh sáng ma tính liên tục lóe lên, dường như đang suy nghĩ xem có nên đuổi theo hay không. Tuy nhiên trong nháy mắt. Nàng lại có quyết định. Ánh mắt khát máu của tiểu trà lập tức nhìn về phía đám người đại tự tại cung. Trong nháy mắt khi trên người bốc lên ngọn lôi hỏa, lạc bắt lập tức nuốt ít nhất 10 viên đan dược. Tử tiêu lôi quan động cần tiêu hao chân nguyên cực nhanh và khí huyết. Thứ pháp thuật này giống như cắt vào da thịt, cũng chỉ có lạc bắt mới có thể thi triển được nhiều lần. Nhưng cũng giống như vô số những chuyện khác, cái gì cũng có lý của nó. Tốc độ của thứ động pháp này cũng vượt xa phần lớn các loại động pháp trên thế gian. Chỉ trong tích tắc. Cho dù khắp cả đại tự tê cung tràn nập ánh sáng đỏ như máu thì đôi mắt của hắn vẫn vô cùng mờ mịt. Dược lực hỗn hợp được lạc bắt khống chế, nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên. Tuy nhiên sắc mặt của hắn vẫn hết sức khó coi. Một phần là do thương tích còn một phần là trong lòng có sự lo lắng và tức giận không thể giải thoát. Hiện tại mặc dù cách đại tự tại cung hơn 10 dặm nhưng Lạc Bắc vẫn cảnh giác với xung quanh. Bởi vì tiểu trà quá mức giả dối nên hắn cũng không dám chắc rằng nàng có đuổi theo hay không. Một tiểu trà vốn đồng sinh cộng tử với hắn vậy mà bây giờ lại biến thành một nữ yêu ma như vậy. Lạc Bắc có thể đổ hết lỗi lên người Kỳ Liên Liên thành nhưng y đã chết vì vậy mà cơn tức của hắn dường như không có chỗ để trút. Côn Luân. Sắc mặt của Lạc Bắc trở nên bình tĩnh. Hắn nghĩ tới cái thế lực đứng sau lưng của Kỳ Liên Liên Thành. Vào lúc này, hắn không biết trận chiến giữa huống vô tâm và hoàng vô thần thì ai là người chiến thắng. Nhưng cho dù ai thắng thì cái thế lực khổng lồ đó cũng không cho phép hắn tồn tại ở trên đời. Cái thế lực đó mãi mãi sẽ luôn là kẻ địch của hắn. Trận chiến của Lạc Bắc và Kỳ Liên Liên Thành xét theo kết quả thì Lạc Bắc thắng. Nhưng sau khi rời khỏi đại tự tại cung, Trận chiến của Lạc Bắc và Kỳ Liên liên thành dường như cơ bản không phân được thắng bại. Nếu có một thứ pháp thuật có thể làm cho thời gian trôi ngược lại trước đó hơn 10 canh giờ thì cho dù biết được cái kết quả này, hắn cũng không lựa chọn tới đại tự tại cung. Nhưng nếu có một cái pháp thuật có thể làm thời gian đi ngược lại hơn 10 canh giờ thì lúc này ở trong vòng đảo thứ năm của cung Luân, nam cung đạo tạng cũng phóng lên cao. Để cho thời gian đi ngược lại có thể tái hiện lại trận chiến kinh thiên động địa đó. Từ đầu tới cuối, ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc chiến chính là cái trận pháp U Minh Huyết Hải của U Minh Huyết Ma, một nhân vật từ 400 năm trước. Với tu vi của hàng vô kỵ và phương Tam Bình vậy mà không thể đánh lại được một viên chủ nguyên huyết xá lợi của U Minh Huyết Ma. Từ đó có thể ấy năm đó, U Minh Huyết Ma mạnh tới mức độ nào? Năm đó, Lão dẫn theo thập phương Thiên Ma tiến hành tiêu diệt đại phái số một thiên hạ là Nga Ma có khí thế kinh người. Mặc dù sau 400 năm u minh huyết ma ngã xuống, pháp thuật và huyết xá lợi mà lão để lại tiếp tục giấy lên một trận mưa gió. Có thể nói, trận chiến ấy của lão với huyền môn chính đạo trong thiên hạ chưa phân được thắng bại. Vào lúc, huyết diêm la của trạm châu trạch địa sắp phá vỡ được ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận, nằm cung đạo tạng lập tức phóng lên cao. Dưới sự bao phủ của trận pháp u minh huyết hải, Cho dù huống vô tâm dốc hết sức thi triển pháp thuật thì uy lực cũng sẽ giảm xuống thậm chí còn không bằng người có tu vi tương đương với khuất đạo tử phát ra một đòn. Dưới sự bao phủ của thứ trận pháp như vậy, tu vi cao hay thấp không phải là nhân tố quyết định. Ngược lại một số pháp bảo hay pháp thuật độc đáo nhưng dạ ma chúng và huyết diêm la lại có thể phát huy được uy lực cực lớn. Theo lý mà nói thì nằm cung đạo tạng không thể làm gì lớn được. Nhưng nhìn lão phóng lên cao. Húng vô tâm lại có chút trung động. Bởi vì, với sự phán đoán của y với Hoàng Vô Thần thì một khi đã mai phục một quân cờ như Nam Cung Đạo Tạng chắc chắn sẽ phải để cho nó phát huy tác dụng quan trọng. Hơn nữa, Nam Cung Đạo Tạng cũng là một lực lượng nằm ngoài sự dự đoán của y. Lão định làm cái gì? Trong ánh mắt khó hiểu của húng vô tâm, nam cung đạo tạng có thân phận và tu vi tôn quý hơn hàng vô kỳ và phương tam bình rất nhiều không hề giữ lại mà lập tức để cho pháp lực dao động và khí tức tản ra giữa đất trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm khi pháp lực dao động và khí tức của lão tản ra khiến cho toàn bộ sắc trời đang đen nhánh xen lẫn với sắc đỏ như máu chợt trở nên trắng như tuyết thực sự đây không phải là ánh sáng ban ngày mà là một thứ ánh sáng chói mắt giống như tuyết Toàn bộ không trung không ngờ phủ kín vô số những đám mây sét giống hệt với diệt tuyệt lôi vân. Mà trong vô số những đám mây sét bao phủ trời đất chợt xuất hiện một sợi tơ giống như bảo thanh đang ngưng tụ. Trong tích tắc, khắp phạm vi trăm dặm của mặt biển, bao gồm cả vòng đảo thứ năm của Côn Luân từng quả cầu xét lôi hỏa. Ti chấp to như cái thùng liên tục giáng xuống. Lần này, cho dù là bắc hầu bạch lão hay xuân công tử của trạm châu trạch địa đứng trên đầu thuyền, Thậm chí là huống vô tâm cũng phải biến sắc. Đây không phải là pháp thuật mà một người có thể thi triển. Cho dù không có u minh huyết hải thì nằm cung đạo tạng cũng không thể phát ra được pháp thuật có uy lực như vậy. Điều này chứng tỏ vô số những tia chớp đang trút xuống chỉ là khúc nhạc dạo đầu. Giữa không trung càng lúc càng có nhiều đám mây xét xuất hiện và những sợi tơ hồng giống như bảo thạch ngưng tụ. Những sợi tơ hồng có lực lượng hủy diệt rõ ràng là do thiên hỏa và lôi cương. Chân hỏa, thiên hỏa thần lôi ngưng tụ thành Những thứ như thiên hỏa, tinh thần chân hỏa lôi cương bình thương không một pháp thuật nào có thể dẫn chúng xuất hiện Chỉ có khi nào thiên kiếp xuất hiện thì trong không trung mới có những tia chấp như vậy Lúc này, chuyện của Nam Cung Đạo Tạng làm không ngờ lại là dân động thiên kiếp Có thể nói, tu vi của Nam Cung Đạo Tạng đã tới mức độ kiếp Tuy nhiên lão vẫn không độ kiếm mà tới tình hình như thế này lão mới tản ra pháp lực dao động và khí tức của mình để dẫn động thiên kiếp thiên kiếp trên thực tế trong giới tu đạo vẫn biết có thuyết nói về ba lần cửu thiên kiếp sở dĩ chia ra làm ba lần cửu thiên kiếp đó là nói thiên kiếp chia ra làm ba tầng chính lượt người tu đạo có thể vượt qua được chín lần thiên kiếp thì đạt tới đại đạo vô thượng thọ ngang với trời đất Nhưng trong cả ngàn năm nay lại chưa nghe nói người tu đạo nào có thể vượt qua được chín lần thiên kiếp thậm chí là người vượt qua lần thiên kiếp thứ nhất cũng vô cùng hiếm có, tương đương với độ kiếp chân tiên mà người tu đạo vẫn nói tới. Chương 367 Tình Thế Chuyển Biến Hiện tại cho dù công luân mạnh là vậy nhưng trong số thập đại kim tiên của công luân cũng chỉ có tu vi vượt qua phần lớn người tu đạo mà cơ bản không một ai vượt qua được lần thiên kiếp thứ nhất. Với người tu đạo tu luyện nội đang đạo pháp mà nói thì khi tu luyện tới trên Nguyên Anh đại thành, pháp lực dao động của Nguyên Anh đều có thể hóa thành thực thể, xuất hiện tam hoa mới được coi như là tới được độ kiếp kỳ. Với huống vô tâm sau khi luyện hóa một viên huyết xá lợi xong thì tu vi hiện tại cũng chỉ là Nguyên Anh ly thể. Cho dù không có thân thể cũng không bị tổn thương còn kỳ liên liên thành thì mới chỉ tới Nguyên Anh Đại Thành mà thôi. Còn cách Tu Vi độ kiếp kỳ một khoảng cách không nhỏ. Phương Tam Bình và Hàng Vô kỵ chắc chắn Tu Vi cũng dừng lại ở Nguyên Anh Đại Thành, không thể tiến thêm, nếu không thì cũng đã không phải thọ mấy trăm năm Nguyên Anh đã bắt đầu tan rã. Mà đồng dạng, nằm cung đạo tạng thân là Lão Bất Tử, sáng chế ra đạo tàng chân Nguyên Diệu Yếu chỉ cần nói Tu Vi cũng cao hơn hai người kia rất nhiều. Trong mấy ngàn năm qua, không hề có lấy một người vượt qua được thiên kiếp lần thứ nhất. Ngoại trừ tu vi càng cao sự tăng lên càng khó ra thì rất khó tu luyện đến gần độ kiếp kỳ. Ở đây còn có một nguyên nhân quan trọng đó là quy lực của thiên kiếp quá mức khủng bố. 800 năm trước, trưởng giáo Hồng Vũ Tôn của Phạm Thiên Giáo có tu vi đạt tới độ kiếp kỳ nhưng cũng phải chuẩn bị tới hơn 10 cái pháp bảo cực mạnh, lại để cho hơn ngàn đệ tử kết thành vài cái trận pháp lợi hại. đồng thời còn mời ba vị bằng hữu có tu viên Nguyên Anh Đại Thành tới giúp mình độ kiếp. Kết quả, Lão dẫn động thiên kiếp giáng xuống một trận kim hỏa cương phong từ trên chín tầng trời, khiến cho toàn bộ những thứ gì trong phạm trăm dặm hóa thành bột phấn. Đừng nói là Hồng Vũ Tôn và đệ tử của Lão không còn một ai còn sống, ngay cả ba vị bằng hữu có tu viên Nguyên Anh Đại Thành cũng bị chôn cùng. Hiện tại, nhìn khắp thiên hạ thì người tu đạo mới có Nguyên Anh có rất nhiều. Nhưng người tu đạo đạt tới tu viên Nguyên Anh Đại Thành giống như kỳ liên liên thành thì đã là những nhân vật cao cấp nhất trong giới tu đạo. Một vài người tu đạo như vậy, lại thêm cả Hồng Vũ Tôn có tu vi hơn cả Nguyên Anh Đại Thành vậy mà cũng không thể chống lại được thiên kiếp thì đủ thấy uy lực của nó khủng bố tới mức độ nào. Cho nên trong ngàn năm qua, gần như người tu đạo chỉ nghe nói tới thiên kiếp, mà cũng chỉ là thiên kiếp thứ nhất. Thậm chí trong ngàn năm qua, Ngoại trừ U Minh Huyết Ma không biết vượt qua được mấy lần thiên kiếp ra thì còn lại dường như không có một người nào vượt qua được lần thiên kiếp thứ hai. Cho nên trong tiềm thức của người tu đạo thì thiên kiếp dường như cũng chỉ có thiên kiếp thứ nhất mà thôi. Phần lớn người tu đạo đã không còn có khái niệm tam cửu thiên kiếp nữa. huống Vô Tâm, Bắc Hầu Bạch Lão, Xuân Công Tử đều là những nhân vật cao cấp nhất trong thế giới tu đạo, đều hy vọng có thể tu luyện tới được tu vi độ kiếp kỳ. Nhất là huống vô tâm hiện giờ đã tới được tu viên Nguyên Anh ly thể. Pháp lực dao động từ Nguyên Anh cũng đã tản ra những vận ánh sáng màu bạc, thấp thoáng chạm tới độ kiếp kỳ. Chỉ cần một thời gian nữa là y có thể chạm tới cánh cửa đó. Cho nên, sự hiểu biết đối với thiên kiếp của huống vô tâm, bắt hầu bạch lão và xuân công tử còn tường tận hơn người bình thường rất nhiều. Đối với một người tu đạo mà nói thì có lẽ suy nghĩ thiên kiếp rất khó chống lại. Bởi vì có một vài người dẫn xuống thiên hỏa kim hỏa cương phong, có người lại dẫn phát chín lần lôi kiếp, có người lại dẫn ra thiên ma chân cảnh. Nhưng nhân vật như húng vô tâm thì hiu rõ, dẫn ra thiên kiếp nào thì liên quan tới pháp lực dao động, khí tức chân nguyên và công pháp tu luyện của người đó. Tất cả các công pháp trên đời chỉ lợi dụng nguyên khí của trời đất mà dẫn xuống uy lực của trời đất. Cho nên, trên thực tế, thiên kiếp chỉ là sau khi người tu đạo tới một trình độ nhất định. pháp lực dao động trên người quá mạnh làm chấn động trời đất sẽ khiến cho nguyên khí trong trời đất bị bùng nổ giống như dòng nước lũ hủy thiên diệt địa người tu đạo tu luyện pháp quyết hệ hỏa tu luyện tới tu vi độ kiếp kỳ thì pháp lực trên người dao động là cho trời đất chấn động khiến cho nguyên khí hệ hỏa hỗn loạn đến lúc đó sẽ gặp phải thiên hỏa thái dương chân hỏa tinh thần chân hỏa mất cân bằng va chạm với nhau rồi bùng nổ mà giáng xuống người tu đạo tu luyện pháp quyết lôi cương khiến cho khí lôi cương trong trời đất mất đi sự cân bằng Dẫn ra thiên kiếp là lôi cương vô tận. Về phần một vài pháp quyết mật tông, thân thể thành thánh thì những người tu đạo tu luyện nó lấy nguyên thần, thân thể là trời đất. Tu luyện tới một trình độ nhất định sẽ làm cho nguyên thần, thân thể đạt tới một mức làm dẫn phát thiên kiếp lại càng thêm huyền diệu. Cũng chính vì uy lực khủng bố của Thiên Kiếp cho nên rất nhiều người tu đạo có tu vi độ kiếp kỳ thậm chí không dám độ kiếp mà sử dụng một vài thứ pháp thuật khống chế pháp lực dao động và khí tức của bản thân không cho dẫn phát thiên kiếp. Cứ như vậy, trong mấy ngàn năm qua, số người tu đạo độ kiếp thành công rất ít. Hiển nhiên là tu vi của năm cung đạo tạng đã đạt tới độ kiếp kỳ nhưng vẫn khống chế pháp lực dao động của bản thân, không để độ kiếp Tuy nhiên đối với một người tu đạo có gan liều mạng và tính tình kiên định thì độ kiếp là điều phải làm. Bởi vì với người như Nam Cung Đạo Tạng nếu không độ kiếp thì tu vi không thể cao hơn được. Mà lão cũng không thể tu luyện, nếu thật sự phải sử dụng chân nguyên, nếu không cẩn thận không khống chế được sẽ dẫn tới thiên kiếp rồi bị đánh cho hình thần tan biến. Hay là nguyên anh tu luyện tới độ kiếp kỳ, nguyên khí trong trời đất không còn có hiệu quả nữa. Như năm cung đạo tạng tu luyện đạo tàng chân nguyên diệu yếu, tu luyện tới mức này, nguyên khí lôi cương rèn luyện nguyên anh đã không còn có tác dụng. Chỉ có lấy thiên hỏa, lực tinh thần rèn luyện khí lôi cương thì mới có thể rèn luyện được nguyên anh để tăng cường tu vi cho lão. Nhưng cái loại lôi cương được thiên hỏa, lực tinh thần rèn luyện đó đều tồn tại trong hư không vô tận. Thậm chí với tu vi của lão cũng khó đạt tới được độ cao đó. Chỉ có dẫn động thiên kiếp. Nguyên khí trong trời đất mất đi sự cân bằng va chạm với nhau rồi bùng nổ thì khí lôi cương cực mạnh mới được dẫn xuống. Dưới sự oanh kích của lôi cương vô tận, tất cả nguyên khí lôi cương cực mạnh sẽ tập trung trong phạm vi mấy trăm dặm. Người tu đạo ngăn cản được thiên kiếp xong, các loại khí lôi cương sẽ tập trung cực nhiều giúp cho người tu đạo có thể hút khí lôi cương vào để rèn luyện nguyên anh, nâng cao tu vi của mình. Mà cái chuyện trời đất vận chuyển, nguyên khí mất đi sự cân bằng. Với kiến thức của đám người huống vô tâm cũng không thể hiểu được sự ảo diệu của nó. Nguyên Anh được rèn luyện bởi khí lôi cương chỉ có trong hư không vô tận xong, người tu đạo và nguyên khí trong trời đất sẽ đạt được sự cân bằng tinh tế. Chỉ khi nào tu vi tăng lên tới một trình độ nhất định mới làm nguyên khí trong trời đất lại mất đi sự cân bằng. Tới lúc đó phạm vi chấn động sẽ lại càng rộng hơn, sâu hơn, dẫn xuống thiên kiếp mạnh hơn. Cái đạo lý đó, huống vô tâm hiểu rất rõ. Nhưng y thật sự không ngờ nổi lão bất tử nam cung đạo tạng vẫn chưa chết mà được hoàng vô thần giấu trong vòng đảo thứ chín. Hơn nữa, không ngờ đúng lúc này, nam cung đạo tạng lại dẫn động thiên kiếp. Cái trận pháp này của ngươi có thể chịu nổi không? Mà khiến cho sắc mặt của huống vô tâm càng thêm khó coi, quay sang hỏi bắt hầu bạch lão là vì lôi quan. Lôi cầu, lôi hỏa giáng xuống khiến cho toàn bộ u minh huyết hải như chấn động, dường như bị vô tận lôi cương làm cho tán loạn. Cái trận pháp u minh huyết hải này chính là cơ bản của huống vô tâm. Đệ tử Công Luân có tu vi hơn xa những người tu đạo mà y tập trung lại đây. Hơn nữa, cái trận pháp này có thể khiến cho y và hoàng vô thần trở nên không cao hơn người bình thường là mấy. Nếu không có cái trận pháp này, thì chỉ với 10 nhân vật có tu vi cực cao của Côn Luân cũng đủ khiến cho y thất bại trong trận chiến này. Chịu được. Bắt hầu bạch lão nhanh chóng cho huống vô tâm một câu trả lời. Mặc dù U Minh Huyết Hải bị Nam Cung Đạo Tạng dẫn thiên kiếp xuống làm cho chấn động nhưng chưa tới mức bị hỏng. Chương 368, Hoàng Vô Thần xuất hiện. Tuy nhiên sắc mặt của Bắc Hầu Bạch Lão vẫn tái nhợt Lúc trước, mặc dù y cũng tính tới việc trong tay Hoàng Vô Thần có cả năm Cung Đạo Tạng nhưng y thật sự không ngờ Hoàng Vô Thần lại sử dụng thiên kiếp làm vũ khí. mặc dù cái trận pháp u minh huyết hải có thể chịu được nhưng bắc hầu bạch lão có thể thấy vào lúc này toàn bộ côn luân trong phạm vi của u minh huyết hải từng quả lôi cầu lôi hỏa lôi quang điên cùng giáng xuống mặc dù bị giảm rất nhiều lực lượng tuy nhiên những tia sét to bằng thùng nước xuống tới vòng đảo thứ năm thì chỉ còn bằng cánh tay nhưng lôi quang giống như một cơn mưa liên tục trút xuống như vậy khiến cho những người tu đạo áo hồng không thể ngăn cản hơn nữa Pháp thuật lôi cương chính là khắc tinh của huyết diêm la nên bọn họ lại càng không thể chống đỡ. Chỉ trong nháy mắt, bắt hầu bạch lão có thể thấy được hơn một ngàn người tu đạo áo hồng và một nửa huyết diêm la bị lôi quang đánh cho tan xương nát thịt. Tuy nhiên khí huyết của những người đó lập tức dung nhập vào trong u minh huyết hải. Có thể nói chính thương vong của họ mới cung cấp cho u minh huyết hải lực lượng cực mạnh không ngừng mới giúp cho nó có thể chịu đựng được trong hoàn cảnh thế này. Trái lại bên phía công luân. Dưới đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận, vô số phi kiếm giống như tạo thành từng dòng nước lũ kim loại khiến cho một cái tháp nhọn chín tầng. Dưới sự chống đỡ của phi kiếm, lôi quan bị suy yếu cơ bản không thể xông qua nổi phi kiếm. Mà nam cung đạo tạng ở phía trên đại ngũ hành kiếm trận cũng xuất hiện một cây cờ to màu vàng sắc đỏ. Từ cây cờ lớn tản ra vô số những đóa sen màu vàng, liên tục chống đỡ lôi quan vô tận đang trút xuống. Cây cờ màu vàng sắc đỏ này rõ ràng là một cái pháp chống đỡ lôi cương đã được chuẩn bị từ trước. Nhìn tư thế của song phương thì hiện tại ung minh huyết hải lại là một cái trận pháp được bố trí để giúp đỡ của năm cung đạo tạo độ kiếp. Lôi quan vô tận điên cùng gặt lấy sinh mệnh của người tu đạo. Vô số người tu đạo áo hồng phát ra những tiếng thét thê lương mà bay ngược về phía sau, muốn rời khỏi khu vực thiên kiếp bao phủ. Nhưng cứ lui lại được một trượng, bọn họ lại gặp rất nhiều thi thể. Mới ban đầu bên huống vô tâm đang tiến công như trẻ tre thì bây giờ lại bắt đầu phải lui lại. Trận chiến đó trong nháy mắt đã có sự chuyển biến thật mạnh. Vốn trong tính toán của Bắc Hầu Bạch Lão thì với vạn người tràn vào trong vòng đảo thứ năm cũng ít nhất rời khỏi được mấy ngàn người. Lấy thực lực của người tu đạo áo hồng thì trong tình huống uy lực pháp thuật của bản thân bị giảm mạnh hoàn toàn không thể ngăn cản được lôi quan vô tận đang trút xuống. Cho nên... Trận thế của người tu đạo áo hồng thọc sâu vào tới gần năm cung đạo tàng và đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận có lẽ không một ai có thể quay ra. Ngay cả huyết diêm la dưới sự thiết kế của hoàng vô thần có lẽ cũng chết hết. Tuy nhiên mấy ngàn người tu đạo vừa mới xông vào trong vòng đảo thứ năm thì phần lớn đều lui lại được. Trong số đó bao gồm cả dạ ma chúng. Mặc dù dạ ma chúng thọc sâu vào trong vòng đảo thứ năm, ở chỗ của họ khắp nơi đều là lôi quan giáng xuống không nhìn thấy đâu là điểm cuối tuy nhiên dạ ma chúng chuyên luyện thể thuật vì vậy mà vẫn hết sức dũng mãnh lợi dụng những khe hở của lôi quan mà nhanh chóng rút lui định chạy ư không dễ vậy đâu nhưng đúng lúc này nam cung đạo tàng lại cất lên tiếng cười lạnh lùng nam cung đạo tàng là kỳ tài của cung luân hơn nữa tu vi lại cao như vậy cho nên trong tiếng cười khiến cho người ta có cảm giác coi rẻ chúng sinh Theo tiếng cười lạnh, lão trung tay lên phóng ra mấy trăm mảnh ngói tỏa ra kim quang. Từng mảnh ngói giống như được tạo bằng vàng rồng, to bằng bàn tay. Một mặt của chúng giống như gương còn một mặt thì đầy hoa văn. Những vần sáng màu vàng đó bay ra liền lơ lửng quanh người của lão tạo thành một cái trận pháp giống như bức tường bao bốn xung quanh. Từng đạo lôi quang đánh lên ánh sáng đó liền lập tức bị đẩy văng ra ngoài. Trong nháy mắt. Nằm cung đạo tạng khống chế những cái vẫy vàng đó kết thành trận pháp giống như khống chế một cái pháp bảo liên tục phát ra lôi quan. Mấy trăm đạo lôi quan liên tục từ những mảnh nói đó lao ra như phi kiếm xuyên vào trong trận hình của người tu đạo áo hồng khiến cho bọn họ rạp xuống cả một khoảng lớn. Tốc độ giết người tu đạo áo hồng so với bốn pho tượng độ mẫu thần tượng còn khủng bố hơn. Trên con thuyền lớn, sắc mặt của Xuân Công Tử trở nên lạnh lùng. Dưới sự oanh kích từ cái pháp bảo của Nam Cung Đạo Tạng Đừng nói là huyết diêm la Ngay cả dạ ma chúng cũng bị tổn thất nặng nề Sắc mặt của Bắc Hầu Bạch Lão vẫn tái nhật Tuy nhiên ánh mắt lại trở nên âm trầm Phải giết Nam Cung Đạo Tạng trước Bắc Hầu Bạch Lão nói với huống vô tâm lạnh băng Hiển nhiên, từ khi Nam Cung Đạo Tạng dẫn phát thiên kiếp, Cuộc chiến đã trở nên bất lợi đối với họ Hơn nữa Hoàng Vô Thần mai phục quân cờ Nam Cung Đạo Tạng khiến cho mọi người phải hoài nghi rằng Y đã nắm trận chiến này ngay từ đầu hay không. Cho dù không phải nó nằm trong sự tính toán của Y thì Bắc Hầu Bạch Lão cũng thấy sự ứng phó của Hoàng Vô Thần cơ bản không thua gì mình. Tuy nhiên trong tình huống thắng bại chưa phân, Bắc Hầu Bạch Lão suy nghĩ nên phải đói phó thế nào chứ không để ý tới kẻ địch mạnh ra sao. Nhìn Nam Cung Đạo Tạng lấy ra hai cái pháp bảo. Hơn nữa cái trận pháp u minh huyết hải này chỉ sợ giúp lão vượt qua được thiên kiếp. Nếu vượt qua được, tu vi của lão nâng lên một bước thì bên mình lại càng bất lợi thêm. Cho nên phải nhân lúc lão độ kiếp mà giết chết, không để cho lão độ kiếp thành công. Ta đi giết y, trên khoang thuyền chợt có bốn bóng người xuất hiện. Bốn bóng người đó rõ ràng là lực lượng được húng vô tâm che giấu. Người vừa nói ra câu đó là một người mặt trường bào màu tím có gương mặt dài nhỏ. dáng người cũng không cao lắm, gương mặt bình thường tuy nhiên lại tản ra một thứ phong cách chứng tỏ có tu vi và thân phận cực cao. người đó rõ ràng là cung chủ trần thanh đế của đại tự tại cung. hai người bên cạnh gã thì một người là nam tử trung niên có gương mặt âm trầm, khí tượng uy nghiêm, nơi cầm có ba sợi râu dài mặc một bộ cà sa. một người khác thì thân thể cao to, mặt thanh bào, tay cầm một cái ngọc tiêu màu xanh biệt. Hai người đó chính là hai người có tu vi cao nhất sau trận thanh đế, Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ ra. Đó là sư đệ trần Lê Phù và Vương Diễm Dương. Có thể nói, ngoại trừ Phương Tam Bình và Hàng Vô Kỵ ra lực lượng mạnh nhất của đại tự tại cung đều tập trung tại đây. Một người khác là một lão già mặc đạo bào màu đen, tóc tai bù xù, sắc mặt đỏ thẳm. Hai tay lão quắc lại nhìn như vuốt ưng. Người này không phải là người của đại tự tại cung nên không nhận ra có thân phận thế nào. Không thể ngờ được hoàng vô thần lại che giấu một lão quỷ như vậy để đối phó với chúng ta. Cũng chỉ có người ra tay đối phó được với lão. Hùng vô tâm nhìn nam cung đạo tạng mà trong mắt đầy sát khí. Trần Thanh Đế cũng không nói nhiều, sắc mặt vẫn bình thản. Mỗi động tác của y đều thể hiện phong thái của một vị trưởng giá. Tuy nhiên y còn chưa có động tác gì khác thì một âm thanh đã vang lên. huống vô tâm chẳng lẽ tới giờ phút này ngươi còn định dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại âm thanh đó mặc dù không vang đội thậm chí là bình thản nhưng vào lúc này lại át tất cả những âm thanh khác thậm chí là tiếng sấm cũng không còn vừa nghe thấy âm thanh đó cho dù là trần thanh đế thì sắc mặt cũng phải thay đổi toàn bộ phong thái tôn quý và uy nghiêm của y cũng dường như bị ép xuống Trên thực tế cho dù là ai thì đối diện với âm thanh đó cũng đều không còn sự tôn quý và uy nghiêm nữa. Bởi vì người phát ra cái âm thanh đó chính là người nắm trong tay quyền lực nhất thế gian, Hoàng Vô Thần. Theo âm thanh đó phát ra, tất cả mọi người có thể nhìn thấy một cái bóng màu vàng như từ trên cao bước xuống, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hoàng Vô Thần Chưởng giáo của Công Luân, người nắm quyền cao nhất trong thế gian bước ra từ hư không. Y chỉ mặc một cái trường bào. Trước ngực có đeo ngọc hoàng. Mái tóc hoàng vô thần dài chấm đất. Trên bộ trường bạo đó được theo vô số những hoa văn bằng kim tuyến tạo ra một thứ phóng thái uy nghiêm Y vẫn nhắm mắt như cũ. Bước đi của Y hết sức tiêu sái như toàn bộ trời đất đều nằm dưới bước chân của mình. Không hề thấy hoàng vô thần thi triển bất cứ pháp thuật nào nhưng lôi quan đều không thể tới gần người Y trong phạm vi mười trường. Từ người y tản ra một thứ khí thế vương giả độc hữu toàn bộ trời đất này. Ha ha! Tuy nhiên nhìn thấy cảnh tượng đó, huống vô tâm lại cất tiếng cười điên cuồng. Chương 369, khoảnh khắc đó không ai hết, hoàng vô thần. Cuối cùng thì ngươi cũng không làm con rùa đen rụt đầu nữa. Theo tiếng cười điên cuồng của huống vô tâm, Trần Thanh Đế cũng hơi cúi dầu xuống. Ngay lập tức pháp lực dao động cực mạnh từ trên người gã tản ra kèm theo một phần sáng màu xanh lóe lên trong tay y rồi trong nháy mắt hóa thành một cái bia màu xanh ngọc cao hơn 3 trượng, dài tới 10 trượng. Tự Tại Ngọc bi Trên tấm bia màu xanh ngọc có khắc vô số những ký hiệu huyền ảo. Trên mỗi cái ký hiệu đó đều tản ra những ánh sáng màu đen. Cái bia màu xanh ngọc đó không phải do pháp quyết hóa thành mà nó là một cái pháp bảo trấn cung của đại tự tại cung, Tự Tại Ngọc bi. Nó được Trần Thanh Đế luyện hóa, nằm ở trong người. Tất cả những pháp quyết hùng mạnh của Đại Tự Tại Cung đều có thể tìm hiểu từ trên cái bia này. Khi Tự Tại Ngọc Bi xuất hiện, Trần Thanh Đế, Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương lập tức nhảy lên đỉnh của nó. Cái bia giống như một con thuyền lớn lập tức vọt về phía vòng đảo thứ năm. Cùng lúc đó, một cái đài sen tỏa ra ánh sáng rực rỡ cũng xuất hiện dưới chân Huống vô tâm. Nó nâng Huống vô tâm và lão già sắc mặt đỏ thẫm. Tóc tai bù xù mà phóng lên cao. Bốn phía của cái đài sen có hình đầu của thiên nữ đội ngân quan. Xung quanh lại có bốn cánh tay hoa mỹ vươn ra giống như đóa hoa. Ở giữa đài sen có một cái trận pháp tản ra ánh sáng trắng chảy đầy thạch nhũ quỳnh dịch. Rõ ràng, cái pháp bảo này không cần tới chân nguyên của y, sử dụng thạch nhũ quỳnh dịch. Hơn nữa, nó còn tản ra ánh sáng màu trắng có công hiệu bổ sung chân nguyên. Nam Cung Đạo Tạng Ngươi ẩn giấu lâu như vậy là muốn đối phó với ta? Cái lão già đuôi mù như người mà dám độ thiên kiếp trước mặt ta? Ta giết ngươi trước. Trần Thanh Đế điều khiển tự tại Ngọc Bi vừa mới xông vào trong vòng đảo thứ năm của Cung Luân thì huống vô tâm cũng nở nụ cười cuồng ngọa. Y chỉ tay một cái lập tức bắn ra một sợi dây tỏa ra ánh sáng màu đen và màu trắng. Cái sợi dây đó bắn ra như xuyên qua không trung, xuyên giữa lôi quang vô tận và mấy cái pháp bảo của năm cung đạo tạng. Với tu vi của năm cung đạo tạng vậy mà bị trói lại không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, trên tấm tự tại Ngọc Bi, Trần Lê Phù, Vương Diễm Dương lập tức phóng một vần sáng về phía Hoàng Vô Thần. Ngay lập tức, trong tay của Bắc Hầu Bạch Lão cũng xuất hiện một cái sáo nhỏ màu bạc. Cái sáo nhỏ đó xuất hiện trong tay của Bắc Hầu, trên thân trần bóng của nó lập tức xuất hiện những điểm sáng lóm đốm. Mà những điểm sáng đó thật sự giống như những ngôi sao trong không trung. Trong nháy mắt. Cái sáo dường như thành lập một sự liên hệ với những ngôi sao khiến cho lực tinh cầu và ngọn lửa tinh cầu như hội tụ trong cái sáo. Một tiếng động vang lên, cán cây sáo được bắt hầu bạch lão nắm trong tay chợt bốc khói. Nét mặt của y cũng xuất hiện sự đau đớn. Tuy rằng vào lúc này, y không biết hoàng vô thần xuất hiện như thế nào nhưng sự xuất hiện của y cũng đại diện cho thời điểm quyết chiến đã điểm. Âm âm. Theo làn khói nhẹ bốc lên. Cây sáo bạc trong tay bắt hầu chợt vang lên những âm thanh giống như vô số ngôi sao sụp đổ. Một tia sáng bạc trong nháy mắt bắn ra với một tốc độ kinh người về phía hoàng vô thần. Âm dương sinh tử tác. Cái pháp bảo trong tay huống vô tâm liên tục tản ra hai thứ ánh sáng đen và trắng đó thực tế là do các cao thủ luyện khí của môn phái khác và côn luân làm ra để đối phó với Nguyên Thiên Y. Nguyên Thiên Y là nhân vật như thế nào? Mặc dù y có tu vi độ kiếp kỳ nhưng lại có phần giống với nguyên anh kỳ. Mà pháp thuật cũng có sự phân chia cao thấp. Cùng là tu vi độ kiếp kỳ nhưng không sinh diệt hải lưu ly quyết của nguyên thiên y so với đạo tàng chân nguyên diệu yếu còn mạnh hơn. Cho nên ngày đó nếu một đối một, nằm cung đạo tạng mà ra tay đối đấu với nguyên thiên y thì cũng có kết quả giống với la thần tướng. Hiện tại trong giới tu đạo thì việc phân chia cấp độ pháp bảo cũng căn cứ vào cái pháp bảo đó có thể đối phó được với người tu đạo có cấp bậc nào. Chẳng hạn như pháp bảo có thể đối phó được với người tu đạo có tu vi kết đan thì đó là pháp bảo Thượng giai. Mà đối phó được với Nguyên Anh Kỳ thì chính là pháp bảo địa tiện. Bởi vì theo cách nói trong giới tu đạo hiện nay, tu viên Nguyên Anh Kỳ chính là nhân vật cấp bậc địa tiên. Mà pháp bảo có thể đối phó được với Nguyên Anh Đại Thành thì trong giới tu đạo coi nó là pháp bảo cấp kim tiên. Hiện tại cái âm dương sinh tử tác này khi Nguyên Thiên Y chủ động tập kích côn luân còn chưa được luyện chế hoàn thành nhưng do nó được chuẩn bị để đối phó với Nguyên Thiên Y cho nên mức độ hùng mạnh của nó phải nói là hiếm có. Âm dương sinh tử tác do chính huống vô tâm tự mình phụ trách chế tạo, luyện chế. Nó dung hợp sự huyền bí của âm dương mà huống vô tâm tu luyện, có khả năng xé rách hư không? một khi sử dụng nó có thể tác dụng trực tiếp lên người đối phương vì vậy mà hiện tại tu vi của nam cung đạo tạng cao hơn huống vô tâm cái pháp bảo quanh người lão cũng tản ra vô số lôi quan khiến cho lão nhìn giống như một vị lôi tôn nhưng cơ bản vẫn bị cái pháp bảo của huống vô tâm trói được hơn nữa cái âm dương sinh tự tác còn có một tác dụng thần diệu đó là trấn áp chân nguyên rất mạnh nam cung đạo tạng bị nó trói những khiếu huyệt quanh người lão lập tức tản ra vô số lôi quan Cố gắng thoát khỏi âm dương sinh tự tác nhưng lại không thể thoát được. Thậm chí lão cũng không khống chế nổi cái pháp bảo bao quanh người đang phản xạ lôi quan, khiến cho ánh sáng của nó mờ đi, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị lôi quang đánh cho rơi xuống. Nhưng đúng vào lúc này, bên cạnh Trần thành Đế đột nhiên xuất hiện một cây cổ cầm. Cây cổ cầm đó cũng giống như những cây cầm khác trên thế gian. Nó như được tạo ra từ cây ngô đồng tuy nhiên lại có màu đỏ thấm và dán đầy những lá bua. Cây cổ cầm này chỉ có ba dây cung. Một dây có màu vàng ống ánh. Một dây có màu đỏ như lửa còn một dây thì giống như bạch ngọc. Từ ba cái dây đàn đó tản ra pháp lực dao động vô cùng mạnh. Cái đàn cổ đó vừa mới xuất hiện bên cạnh, trần thanh để lập tức vỗ nhẹ lên nó khiến cho toàn bộ không trung vang lên âm thanh giống như rộng gầm, phượng gáy, mà lại có chút gì đó như kỳ lân gào thét. Tất cả lôi quan đang oanh kích về phía đám người Trần Thanh Đế lập tức bị đẩy bật ngược lại. Rõ ràng đây là một cái pháp bảo có thể đẩy ngược lại một số pháp thuật hùng mạnh. Cùng với cái pháp bảo đó xuất hiện, tấm bi dưới chân Trần Thanh Đế cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhất thời, toàn bộ cái bi như có vô số cây cối, dây leo sinh trưởng, mọc lên tản ra một thứ khí thế sinh sôi không tưởng tượng được. Mà Trần Thanh Đế không hề do dự. Điều khiển tẩm bia như một con thuyền lớn lao thẳng về phía nam cung đạo tạng. Tam hoàng cầm. Cửu thiên tinh thần Pháp. Tốt lắm. Bạch lão. Không thể ngờ được ngươi còn có cái pháp bảo như thế này. Nếu lần này chúng ta còn sống ra khỏi côn luân, ta nhất định sẽ kết bằng hữu với ngươi. Hãy xem luân hồi tâm ma của ta. Cùng lúc đó, bóng dáng của Xuân Công Tử cũng hóa thành một ngọn lửa xanh sông vào trong vòng đảo thứ năm của cung luân. Y rung rây bắn ra một tia sáng màu đen. Tia sáng màu đen đó là một cái trái tim trong suốt giống như thủy tinh, bên trong liên tục có những ngọn lửa màu vàng bốc lên khiến cho người ta thấy nó như đang đập vậy. Khi Xuân Công Tử trút chân nguyên vào trong cái pháp bảo đó, nó đột nhiên tản ra từng vòng ánh sáng màu đen với những vòng hình ảnh. Trong số những hình ảnh đó có cái giống như thần vương, có cái là cảnh tượng quỳnh dịch ngọc thụ, có cái lại là mảnh đất đầy lửa và xương trắng không có lấy một chút thực vật. Những cảnh tượng đó chính là cảnh tượng trong lục đạo luân hồi. Đột nhiên một thứ hơi thở khiến cho người ta hoảng sợ tràn ngập toàn bộ vòng đảo của cung luân. Vô số những cái xác chết nằm la liệt trên mặt đất đột nhiên vặn vẹo rồi lao về phía trái tiên thủy tinh đó. Trong nháy mắt, những cái xác chết đó tạo thành một cái thây ma cao quá 50 trượng. Không có một từ ngữ nào để diễn tả sự khủng bố của cái thây ma này. Trong nháy mắt khi cái thây ma ngưng tụ thành rất nhiều người tu đạo áo hồng thậm chí còn quên cả sự chạy trốn mà bị lôi quan từ trên cao giáng xuống đánh chết. Vô số những cánh tay, thân thể, đầu tập trung lại mà tạo thành cái thây ma đó. Chương 370, Vây giết hoàng vô thần So với cái thân thể khổng lồ của nó nhưng ti chấp từ trên cao giáng xuống chẳng khác nào những con dung. Ty chớp dán lên người cái thây ma đó chỉ để lại những lỗ thủng nho nhỏ rồi trong nháy mắt lại bị những cái xác lấp đầy. Một làn khí âm lệ và hôi thối từ trên người cái thây ma tản ra. Trong nháy mắt nó kết thành một cây đao lớn dài tới hơn 10 trượng, tản ra những tiếng gào thét ma quỷ. Ngay cả khí lôi cương vốn là khắc tinh của ma khí ở xung quanh cũng bị đánh cho sơ xác. Thanh đao lớn đầy khí đen lập tức chém thẳng về phía Hoàng Vô Thần. Luân hồi ma tâm Vào lúc này, tất cả mọi người đều biết dưới sự bao phủ của U minh huyết hải, tu vi gần như không còn sự chênh lệch. Cho dù năm cung đạo tạng có tu vi cao hơn Xuân Tông Tử rất nhiều thì cũng bị suy yếu bởi cái trận pháp đó, quy lực của pháp thuật cũng không khác Xuân Công Tử là mấy. Mà có tính chất quyết định đó là những pháp bảo cấp bậc địa tiên, thậm chí là kim tiên. Luân hồi tâm ma là cái pháp bảo được luyện ra từ trái tim của luân hồi thiên ma trong thập phương thiên ma đã chết tại trận chiến kim đỉnh. Nó có thể hấp thu xác chết của người tu đạo để tạo thành một cái thay ma. Mà luân hồi ma tâm sẽ giúp cho cái thi ma đó tụ hợp toàn bộ lực lượng chân nguyên còn lưu lại trong thân xác của người tu đạo. Nếu trong tình cảnh sát chết của người tu đạo không nhiều lắm thì cái pháp bảo này cũng không thể tạo ra được thay ma khủng bố như vậy. nhưng hiện tại trong vòng đảo thứ năm này có gần vạn cái xác chết. mặc dù trong mỗi cái xác chỉ còn lại một phần nhỏ thì cũng vô cùng mạnh. lực lượng pháp thuật của cái thây ma này thậm chí còn vượt xa năm cung đạo tạng. nếu cái thây ma này mà là vật sống, thì với pháp lực dao động của nó có lẽ sẽ dẫn xuống một cái thiên kiếp khác. tam hoàng cầm cái đàn cổ mà trần thanh để lấy ra được làm từ gỗ cây ngô đồng, sau đó sử dụng máu tươi của cả ngàn con dị thú tế luyện. Mà ba sợi dây đàn lại được tạo ra từ gân kim long, phượng hoàng và hỏa kỳ lân có lực phòng ngự rất mạnh, có thể chống lại hỏa, lôi. Cửu thiên tinh thần pháo Cái pháp bảo mà Bắc Hầu Bạch Lão lấy ra dùng là một cái pháp bảo cấp kim tiên. Cái pháp bảo này dùng đá từ vô số những ngôi sao mà tạo ra, có thể dẫn dắt lực, lửa của các vì sao mà phát ra một đòn phá nát cả ngôi sao. Nếu nó có thể tới không trung vô tận, Chỉ cần hướng về một ngôi sao nhỏ thì chỉ cần một đòn là có thể xuyên thủng. Vào lúc này, bắt hầu bạch lão lấy cái pháp bảo này ra thì toàn bộ u minh huyết hải cũng gần như tan ra. Mặc dù dưới tác dụng của u minh huyết hải làm cho yếu đi nhưng tia sáng to bằng cánh tay do cái pháp bảo này phát ra cũng tản ra vô số âm thanh và uy thế khiến cho người ta có thể cảm giác cho dù là một ngọn núi lớn cũng bị đánh nát. Mà hai người khác của đại tự tại cung là trần Lê Phù và Vương Diễm Dương cũng phóng ra hai cái pháp bảo cấp địa tiên có tên là huyễn ảnh thần toa và pháp nguyên kim tháp. Hai cái pháp bảo này đều có phôi vô cùng lợi hại. Nó không hoàn toàn dựa vào nguyên khí của trời đất cho nên dưới cái trận pháp U Minh huyết hải cũng không yếu đi nhiều lắm. Trong hai cái pháp bảo đó thì một cái hóa thành cả ngàn cái thoi bắn ra còn một cái thì lại hóa ra một cái bảo tháp bằng vàng rồng to không kém gì ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận. Nhìn nó ước chừng cũng phải tới cả 10 vạn cân Hơn nữa trên mỗi tầng đều điêu khắc vô số pho tượng Đồng thời được khảm những viên xá lợi gia tăng lực lượng Trong nháy mắt, Húng Vô Tâm và Trần Thanh để ra tay với Nam Cung Đạo Tạng Bắc Hầu Bạch Lão, Xuân Tông Tử, Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương ra tay với Hoàng Vô Thần Cả hai bên đều dùng những pháp bảo cực mạnh mà phát động tấn công Rõ ràng Húng Vô Tâm muốn đánh chết Nam Cung Đạo Tạng trước rồi mới tới Hoàng Vô Thần Oanh. Trường sinh bi của Trần Thanh Đế như một con thuyền lớn lao tới khiến cho mấy cái pháp bảo quanh người Nam Cung Đạo Tạng bị đánh nát. Tuy nhiên tất cả mọi người không để ý tới rằng ánh mắt của Nam Cung Đạo Tạng cũng không hề có chút kinh hãi nhìn trường sinh bi lao tới. Tuy nhiên đồng thời cũng không ai nhận ra trong mắt của lão xuất hiện ánh mắt không thể tin, thậm chí là phẫn nộ. Oanh. Toàn thân của lão và Nguyên Anh đang liên tục hút khí lôi cương xung quanh lập tức bị trường sinh bi đánh nát. Nam Cung Đạo Tạng Chết Bỏ qua độ mạnh yếu của công pháp thì Tu Vi Độ Kiếp Kỳ chính là Tu Vi cùng cấp bậc với Nguyên Thiên Y nhân tài kiệt xuất của cung luân từ 200 năm trước, với Tu Vi Độ Kiếp Kỳ vậy mà không ngờ Nam Cung Đạo Tạng lại bị huống vô tâm và trần thanh để liên thủ đánh chết. Ngay cả Nguyên Anh cũng không bỏ chạy được. Tại sao phải khổ? Hoàng Vô Thần đang nhắm mắt chật nhẹ nhàng buộc miệng nói bâng qua bốn tiếng đo. Bốn câu đó nghe giống như Phật đã đắc đạo tiếc thương chúng tin phải dặn co trong bể khổ mà cũng như khinh miệt đám người húng vô tâm. Trên người của y Chợt tản ra từng vần ánh sáng bạc như thành thực thể. Lúc này, những người tu đạo áo hồng đang cuốn cùng chạy ra khỏi khu vực sắm chật bao phủ đều vô cùng rung động bởi vị trưởng giáo của công luân, người có quyền lực cao nhất trong thế gian đang xuất thủ trước mặt họ. Từng vần ngân quang như thành thực thể. Không phải là pháp bảo cũng chẳng phải pháp thuật mà chỉ là do pháp lực dao động từ người y tản ra. Những vần sáng màu bạc từ trên người hoàng vô thần tản ra khiến cho y giống như một con khổng tước đang xuề đuôi tạo thành một dải đuôi dài sau lưng. Cảnh tượng đó khiến cho người ta phải rung động. Theo chân nguyên chấn động trong cơ thể, trên người hoàng vô thần chợt xuất hiện một cái bóng khổng lồ. Cái bóng đó là do một vạn ba nghìn đạo tôn mặc áo bào màu vàng có khuôn mặt giống như như đúc đang cùng nhau nâng một cái bánh xe khổng lồ đang xoay tròn. Nếu lúc này lạc bắc mà nhìn thấy cảnh tượng đó chắc chắn sẽ vô cùng rung động. Bởi vì một vạn ba nghìn cái bóng đạo tôn không phải là người. Bọn họ tản ra hơi thở uy nghiêm và có khuôn mặt giống hệt hoàng vô thần. Tất cả đều từ trong những khiếu huyệt của hoàng vô thần mà chui ra. Hiển nhiên là vô xác định đại hoa luân của hoàng vô thần cũng có thể tu luyện một vạn ba nghìn chư thiên trong cơ thể. Từ đó có thể biết được chân nguyên trong cơ thể của y khổng lồ tới mức độ nào. Một vạn ba nghìn đạo tôn nâng cái bánh xe kia hình như rất nặng. Nó vừa mới xuất hiện lập tức không gian xung quanh vang lên những tiếng động. Mà trên cái bánh xe khổng lồ cũng tản ra ánh sáng rực rỡ. Cùng với hơi thở âm dương, sinh tử và nhiều thứ huyền ảo khác. Nó khiến cho người ta có cảm giác đây là một cái bánh xe có thể quản lý toàn bộ sự xoay chuyển của trời đất và vạn vật. Tại sao phải khổ? Theo tiếng nói nhỏ của Hoàng Vô Thần, cái thay mà mà Xuân Công Tử sử dụng luân hồi ma tâm ngưng tụ ra đang vung đao chém về phía y, lực và ngọn lửa của những vì sao mà bắt hầu bạch lão sử dụng cửu thiên tinh thần pháp, vạn đạo ảo ảnh thần thôi cùng với kim tháp cao như ngọn núi của Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương liền dán trúng vào cái bánh xe trước người Hoàng Vô Thần. Lúc này, Nam Cung Đạo Tạng cũng bị chí bảo số một của Đại Tự Tại cũng là trường sinh bia đụng trúng khiến cho dập nát. Không ngờ, Hoàng Vô Thần Dường như biết trước việc Nam Cung Đạo Tạng sẽ chết. Mà nhiều pháp bảo lao tới cái bánh xe to của y không ngờ đều bị đẩy bay ngược lại. Cảnh tượng lúc này thật sự là hết sức trung động. Ảo ánh thần thoi của Trần Lê phù tản ra hàng ngàn vạn tia sáng màu đen bị bánh xe xoay tròn của Hoàng Vô Thần làm cho chuyển hướng va chạm với kim tháp của Vương Diễm Dương khiến cho bắn ra vô số những tia lửa và ánh sáng màu vàng. Còn tia sáng do cửu thiên tinh thần pháo của Bắc Hầu Bạch Lão bắn ra lại chuyển hướng đánh nát cây trường đao của Thay Ma rồi lao thẳng vào người Thay Ma đó. Quy lực cửu thiên tinh thần pháo của Bắc Hầu Bạch Lão thật sự quá mức khủng bố. Chỉ là một cột sáng to bằng cánh tay vậy mà khi nó lao tới người thay ma không ngờ khiến cho toàn bộ thi thể thay ma bị đánh cho dập nạc để lộ bản thê của luân hồi ma tâm. Không dựa vào pháp bảo, dưới tác dụng suy yếu của u minh huyết hải, chỉ cần pháp thuật vậy mà hoàng vô thần có thể ngăn cản được đòn tấn công của mấy cái pháp bảo mạnh như vậy.